Các nàng mới chậm rãi thả lỏng lại, này nhạc ninh quận chúa bên người người thật đúng là không thể coi khinh. Bị phát hiện, chỉ sợ cũng là phiền thoái, tuy rằng điểm này phiền thoái các nàng có thể dễ dàng giải quyết, nhưng là cũng khiêu khích không cần thiết hiểu lầm cùng với phiền thoái. Cho nên, có thể trốn tắt trốn, ai sẽ tưởng đem phiền thoái hướng chính mình trên người ôm. Làm sao vậy? Nhạc ninh quận chúa gặp mặt cụ người kỳ quái động tác, nhẹ giọng hỏi, này mặt nạ người là hoàng hậu ban thưởng cho nàng. Chuyên môn lưu tại bên người nàng bảo hộ nàng, hắn võ nghệ cao siêu, lời nói lại thiếu, gặp được bất luận cái gì sự đều thập phần bình tĩnh, cho nên nhạc ninh quận chúa vẫn là rất thích hắn. Không có việc gì, là thuộc hạ nhìn lầm rồi người đeo mặt nạ thanh âm thập phần âm rít và cuộn tròn, có điểm nghe không hiểu rốt cuộc là nam hay nữ cảm giác. Loại này thanh âm, cũng lệnh quan ngữ giao khẽ như mày, thanh âm này, có điểm quen thuộc, chỉ là, nàng nghĩ không ra. phải không? Nhạc ninh quận chúa âm thầm nói thầm, theo sau xem người đeo mặt nạ không có bất luận cái gì trả lời, liền chuyển hướng băng lâm quận chúa lại nói, tiện nhân, buồn quận chúa ban thưởng ngươi nhưng vừa lòng. Băng lâm quận chúa hơi hơi gợi lên một tia khỏe môi, liền nói, suốt đời khó quên lúc này nàng hoàn toàn đã không có phía trước kiêu ngạo. Nhạc ninh quận chúa thấy nàng là loại này phản ứng, nhữ lại mày, không biết suy nghĩ cái gì, theo sau lại nói, ngươi phải cho ta hảo hảo nhớ kỹ hôm nay giao hấn. Nếu không, lúc này nhạc ninh quận chúa nhìn băng lâm quận chúa loại trạng thái này hoàn toàn đã không có tưởng tra tấn nàng tâm tư, liền xem một cái đều cảm thấy phiền chán, hướng hồ hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, nàng cũng nên hồi cung. Quận chúa, đổ dạ hương người tới đột nhiên cửa chạy tới hai vị thị vệ, không người hướng nhạc ninh quận chúa nói. Hiện tại mới đến, các ngươi làm gì ăn đi nhạc ninh quận chúa bất mạn ánh mắt nhìn quét hai vị thị vệ, nhìn hai vị thị vệ có điểm trong lòng run sợ. Quận chúa, chúng ta vừa muốn giải thích thị vệ, liền bị nhạc ninh quận chúa phiến một bà hai. Nhạc ninh quận chúa nhìn hai cái thị vệ, liền nói, giống các ngươi làm như vậy sự, buồn quận chúa muốn tới gì dùng, làm việc dây dưa dây cả, một chút cũng không nhanh nhẹn, thật là cái phế vợ, đại ta trở lại hoàng cung, nhất định phải hướng nghĩa mâu cáo trạng. Người đeo mặt nạ thấy như vậy một màn trong mắt hiện lên một tia hung ác nhăm hiểm, nhưng không có bất luận cái gì động tác. Hai cái thị vệ nghe được nàng lời nói, âm thầm nhìn xuống khẩu khí này, lại không dám cãi lại, bọn họ theo nàng lâu như vậy, sẽ không không hiểu biết cái này quận chúa tính tình. Cho nên, bọn họ hiện tại tốt nhất là không cần nói chuyện, vừa nói lời nói. Hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể tưởng. Hừ, còn không chạy nhanh gọi người đi vào chỉ vào hai vị thị vệ, nổi giận đùng đùng nói. Hai vị thị vệ thấy nhạc ninh quận chúa hết giận điểm, liền lập tức gật đầu nói đúng vậy liền làm đổ dạ hương người chạy nhanh đi vào đổ dạ hương người đi vào mọi người đều siết chặt cái mũi thật sự là qua sú đây là mới vừa làm song sống không tắm rửa đi cò ca ninh quận chúa nhìn thấy cái này trạng thái còn gợi lên khoe môi cười cười các ngươi hai cái tiện dân ta nói cho các ngươi đêm nay các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo hầu hạ vị này ký tử hầu hạ hảo ngày mai một mình ta cho các ngươi mười lượng bạc nhạc ninh quận chúa vươn ngón trỏ gõ mặt bàn. mươi 135 thần bí bí pháp. Đổ dạ hương hai người nghe được mười lựa bạc, đôi mắt đều sáng lên, giống như là hai đầu dã lang, như hổ rình mồi. Lại có thể hưởng thụ như thế mỹ nhân, lại có bạc lấy, bậc này chuyện tốt, không làm mới là lạ. Huống hồ loại sự tình này, bọn họ cũng không ngừng làm một lần hai lần, cho nên không có chút nào do dự liền vội vội gật gật đầu. Vì thế không chờ đến nhạc ninh quận chúa thi mệnh lệnh bọn họ liền mang theo một thân xú vị hướng trên giường băng lâm quận chúa đánh tới biểu muội biểu muội từ cửa truyền đến thanh âm lệnh chúng nhân hơi hơi sửng sốt ngay sau đó nhạc ninh quận chúa nhíu lại mày liền hướng tới trên giường người quát lạnh nói cho ta nhanh lên ta đi trước các ngươi hảo hảo nhìn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ ảnh ngươi cùng ta trở về nói xong liền lập tức mở cửa đi ra ngoài lúc này một bóng người xông lên đi đụng vào nàng nhạc ninh quận chúa đang chuẩn bị ngẩng đầu giận mắng lại không nghĩ rằng cư nhiên là như thế tư sắc mỹ nam tử nhìn đến hắn dung mạo nhạc ninh quận chúa ngừng thở ngơ ngẩn nhìn hách vô song ngượng ngùng thiểu thư ngươi không sao chứ hách vô song chạm hảo thân mình liền vội vội hỏi nhạc ninh quận chúa nhạc ninh quận chúa nhìn hắn dung mạo hơi hơi mở miệng công tử ta không có việc gì phấn nộn khuôn mặt nhỏ dâng lên ra thẹn thùng biểu tình vậy là tốt rồi Xin hỏi tiểu thư có hay không nhìn thấy một vị thân xuyên hồng y nữ tử, đó là ta biểu mội hách vô song đang ở thư phòng thời điểm, lại đột nhiên bắn vào một phen áng khí, tờ giấy thượng viết nhà mình biểu mội vào vạn hoa lâu lầu bốn, gặp được nguy hiểm, cho nên hắn lập tức chạy tới. Chưa thấy qua nhạc ninh quận chúa trả lời lời này thời điểm, rõ ràng lánh hạ mặt, như vậy phản ứng lệnh hách vô song hơi hơi sửng sốt một chút. Nhạc ninh quận chúa kinh diễm qua đi. Liền nhận ra trước mắt vị này nam tử thân phận. Có được một đầu màu tím tóc dài, kia không phải quan ngữ giao phu quân sao. Nói như vậy, vừa rồi cái kia thật là băng lâm quận chúa. Nghĩ, nhạc ninh quận chúa mặt biến có điểm xanh trắng xanh trắng. Như vậy A Hách vô song túi đầu đang chuẩn bị trở về đi thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận khóc tiếng la. Biểu ca, vô song ca ca, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nhanh lên tới cứu ta ai trong phòng băng lâm quận chúa dùng sức kêu gọi nói, cái này, kẻ điếc đều nghe được đến, hách vô song nhíu lại mày, lập tức vọt vào phòng nội. Nhìn đến bên trong trạng thái, hách vô song giận chừng mắt hai mắt, hai mắt tựa hồ đều toát ra một đống hỏa khí, tựa hồ có thể đốt cháy thế giới. Đổ dạ hương hai người nhìn đến đột nhiên xông tới hách vô song rõ ràng là ngẩn ra một hồi. Hách vô song tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, căng chặt cảm. Mặt cánh tay thượng gân xanh tựa hồ đều hiện ra tới, có thể thấy được hắn tức giận có bao nhiêu trọng. Các ngươi đều đáng chết. Đột nhiên hách vô song vươn tay ở ngón trỏ cắn hạ, lộ ra tươi đẹp màu tươi, miệng không biết ở niệm cái gì. Ở chính mình trên chán điểm một chút, hách vô song liền hai mắt phóng hồng, tựa như một đầu lang vương. Cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, chỉ thấy hách vô song giơ ra bàn tay, mười ngón đều mọc ra màu đen móng tay móng tay chiều dài ước chừng có năm cm tản mát ra một loại tà ác hơi thở Quỷ a mọi người nhất thời đều sửng sốt lập tức phản ứng lại đây tưởng từ các địa phương chạy thoát đi ra ngoài a dao đây là minh tinh tao mày hỏi lúc này hách vô song có vẻ dị thường khủng bố làm nàng đều có điểm trong lòng run sợ cảm giác chỉ thấy quan ngữ dao cũng không có trả lời minh tinh vấn đề ánh mắt nhìn chằm chằm vào tình huống bên trong nguyên lai like. Sách cổ thượng ghi lại chính là thật sự. Sách cổ thượng ghi lại ngạo vân quốc hoàng đế, hoàng đế chi tử đều sẽ này bí pháp, dùng này bí pháp có thể lấy một địch ngàn, tất cả mọi người không thể địch nổi. Này đối mặt khác quốc gia là cái nguy hiểm, cho nên ngạo vân quốc người vẫn luôn phủ nhận chuyện này, bằng không, ngạo vân quốc sẽ đã chịu tam quốc đổi giết, do đó diệt vong. Chứ 136 không phải đối thủ, nhưng là sử dụng này bí pháp, sử dụng một nén nhang thời gian. Người thọ mệnh liền sẽ thiếu một ngày, như vậy tích lũy, cho nên, không tới quan trọng tình huống hoặc là quốc vong thời điểm, bọn họ đều sẽ không dễ dàng dùng ra tới. Quan ngữ giao nhíu lại mi, may mắn độc lao nhân thích lấy này đó kỳ kỳ quái quái thư cho nàng xem, nếu không, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hách vô song lúc này hoàn toàn giống như là không có lý trí, bắt cá nhân liền trực tiếp dùng năm ngón tay xuyên qua hắn đầu, trên tay đều dính đỏ đỏ trắng trắng ốc có vẻ dị thường khủng bố, chưa bao giờ xem qua giết người giết như vậy tàn nhẫn. Nghe được lời này, Hách Vô Song chậm rãi bưng hắn, bất quá đôi mắt vẫn là đỏ bừng hỏi, quân chúa, vị nào quân chúa? Người nọ nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn Hách Vô Song, liền nói là nhạc. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị một phen phi tiêu bắn thẳng đến đến trong ốc, đi đời nhà ma, đã chết. Nay sẽ, Hách Vô Song càng thêm vẫn nộ rồi lên, đung nhiên một xử lực. Sở hữu môn đều nhốt lại. Nói cho ta, là ai? Là. Là nhạc ninh của chúa, người tha chúng ta đi trong đó một vị thị vệ vội vàng quỳ xuống tới, dập đầu. Đúng vậy đúng vậy, thật sự không liên quan chuyện của chúng ta mặt khác một vị cũng đi theo quỳ xuống tới, sứ mệnh dập đầu. Sợ hách vô song một chút nổi giận lên liền giống vừa rồi như vậy tàn nhẫn, trực tiếp dùng năm ngón tay xuyên qua hắn đầu. Hách vô song chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhắm mắt lại. Ước chừng mấy chục giây thời gian, hắn ở mở hai mắt, liền khôi phục mắt đen, móng tay cũng co duỗi đi trở về, cái dạng này cũng lệnh chúng nhân chậm rãi hoan xuống dưới. Nhạc ninh con chúa, nguyên lai là ngươi. Như vậy thương tổn ta biểu muội, ta nên như thế nào báo đáp ngươi. Hắn tính cách không mừng tranh, không mừng đấu, không đại biểu hắn không có tính tình. Nếu thật sự xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, như vậy, đem không có người có thể thừa nhận hắn lửa giận tinh chúng ta đi quan ngữ giao thấy sự tình cũng không sai biệt lắm liền lôi kéo minh tinh chuẩn bị loé người này dư lại diễn nàng cũng không có hứng thú ít nhất nàng đã biết hách vô song bí mật này chỉ sợ nhìn đến bí mật này người đều sống không được đi quan ngữ giao hơi hơi thế bọn họ đáng thương một hồi vô song ca ca trên giường băng lâm quận chúa nhìn đến giờ phút này hách vô song càng thêm cảm thấy bị khuất hướng tới hắn khóc giống lên biểu ngội hách vô song đi qua đi bởi chính mình bên ngoài quần áo đem băng lâm quận chúa cấp bao lên liền lẳng lặng ôm nàng an ủi nàng vô song ca ca ta nhất định phải báo thù băng lâm quận chúa gắt gao bắt lấy hách vô song trước ngực quần áo hoán hận nói hách vô song gật gật đầu vuốt ve băng lâm quận chúa đầu nói hảo ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù này thù này không chỉ có là báo thù này càng là nhạc ninh quận chúa xem thường bọn họ ngạo vân quốc đại giới hắn nhưng thật ra muốn nhìn Đường đường vân vận quốc hay không sẽ vì một cái quận chúa mà cùng ngạo vân quốc phát sinh tranh đấu. Đột nhiên, phòng nội người, toàn bộ ngã xuống, không có một cái người sống, chính như quan ngữ giao suy nghĩ, những người này đã biết bí mật này, sao có thể làm cho bọn họ tồn tại. Đến nỗi nhạc ninh quận chúa, hẳn là cũng sống không được đã bao lâu đi. Qua canh ba chung sau, băng lâm quận chúa cảm xúc cũng chậm rãi hảo lên, hách vô song liền đem nàng bế lên tới. Hướng nhạc thiên phủ phương hướng đi đến, dọc theo đường đi mặt đều là lạnh băng. a Giao, hắn vừa rồi là làm cái gì, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Minh Tinh dọc theo đường đi tò mò hỏi quan ngữ Giao, bởi vì nàng xem quan ngữ Giao bộ dáng giống như biết chút cái gì. Đó là ngạo vân quốc hoàng gia bí pháp đem chính mình vừa rồi tưởng những cái đó toàn bộ nói cho Minh Tinh. Minh Tinh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế khó trách hách vô song lực công kích đột nhiên tăng cao nhiều như vậy chỉ sợ các nàng đều không phải đối thủ chương một trăm ba mươi bảy một thân ý nghệ thuật hách vô song thật là che giấu sâu quan ngữ giao vẫn luôn cho rằng hắn là cái không biết võ công người không nghĩ tới như vậy lúc trước hắn bị tam hoàng tử kia chỉ phì heo sở quân lấy là hắn tự nguyện vẫn là hắn không nghĩ bại lộ xem ra nàng vẫn là coi thường hắn quan ngữ giao cùng mình tinh đường ai nấy đi quan ngữ giao đi ở hồi nhạc thiên phủ trên đường, vẫn luôn là cúi đầu, lẳng lặng suy nghĩ sự tình. Đột nhiên, mặt sau có người ở từng bước một tới gần nàng, nàng đột nhiên nhướng mày, ở chuyển biến chỗ, núp vào, chờ người nọ xuất hiện, nàng một cái hoành phách qua đi, đối phương bắt được tay nàng, nàng ngẩng đầu, vọng vào một đôi màu đen bích trong đàm, tựa hồ tưởng đem nàng cuốn vào chỗ sâu nhất. Hốc mắt phảng phất có điểm ướt át, nước mắt lại không có rơi xuống. Chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt người này. Bao lâu chưa thấy được hắn. Tư nàng chúng dục độc lúc sau, liền chưa thấy qua hắn, vừa vặn tốt một tháng. Giao nhi tiêu tuyệt thanh nhìn quan ngữ giao sắp rớt nước mắt cảm giác, liền vội vội muốn an ủi nàng, không nghĩ tới chỉ kêu tên nàng, đã bị nàng hung hăng ôm. Tuyệt thanh quan ngữ giao gắt gao đem đầu nhét ở trong lòng ngực hắn, môi hơi hơi nỉ non. Tiêu tuyệt thanh cho rằng chính mình còn muốn ôn tồn đi cùng quan ngữ giao giải thích không nghĩ tới lại sẽ là loại này phản ứng. Lúc ấy, tiêu tuyệt thanh có loại đầu góc nóng lên cảm giác. Ngươi đi thiên tuyết sơn làm cái gì? Quan ngữ giao hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt người. Giao nhi, trở về lúc sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Chúng ta đi về trước đi nhìn trước mắt quan ngữ giao, hắn tâm bất chi bất giác thỏa mãn. Quan ngữ giao nhìn trước mắt người, là khi nào bắt đầu, bọn họ liền thành loại quan hệ này. Nếu tiêu tuyệt thanh trở về tìm nàng, Hắn đều bước ra này một bước, như vậy, dư lại hẳn là nàng tới làm đi. Không nghĩ tới đường đường nhạc thiên quận chúa cư nhiên cùng nam tử hẹn hò nơi xa phong cầm ly đã đi tới, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Là hắn, hai người nhìn nhau một chút, quan ngữ giao trong ánh mắt hiện lên một tia không biết cái gì danh nghĩa lộ vật. Phong cầm ly, ngươi xem ta là ai? Tiêu tuyệt thanh nhẹ nhàng đẩy ra trong lòng ngực nhân nhi, đón nhận phong cầm ly ánh mắt đương phong cầm ly nhìn đến tiêu tuyệt thanh thời điểm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi phong cầm ly rất muốn nói ngươi không phải rời đi quan ngữ giao sao, nhưng là những lời này tựa như tựa tạp ở trong cổ họng nói không ra lời. Tiêu tuyệt thanh thiện ý đối với phong cầm ly cười một chút, liền nói, phong cầm ly, ta mặc kệ ngươi cùng giao nhi chi rằng có bao nhiêu đại cử hận nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể thương tổn giao nhi, bằng không nhìn thoáng qua phong cầm ly, lại không có tiếp tục nói tiếp. Lời nói đã nói như vậy sáng tỏ, hắn hẳn là cũng biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Phong cầm ly gắt gao ôm trong lòng ngựa cầm, lại không có bất luận cái gì hành động. Quan ngữ giao nhìn trước mắt tiêu tuyệt thanh, bao lâu? Có bao nhiêu lâu nàng không có bảo hộ quá người khác? Thân là đêm minh các các chủ là không có tư cách làm người như vậy bảo hộ, hết thể hết thể đều là dựa vào chính mình, nàng là người, nàng cũng sẽ mệt. Như vậy bị tiêu tuyệt thanh bảo hộ trong lòng trào ra một cổ ấm áp làm nàng tầm càng thêm ấm lên tiêu tuyệt thanh ngươi cho rằng lấy thân phận của ngươi ngươi có thể làm cái gì phong cầm ly nói xong liền từ bọn họ bên người gặp thoáng qua lời này lệnh tiêu tuyệt thanh nháy mắt trong lòng trào ra một tia không thể nời hà đúng vậy lấy thân phận của hắn hắn lấy cái gì tới bảo hộ quan ngữ giao và độc cốc cốc chủ lại không phải hắn hắn không thế lực có được cũng chỉ là một thân y nghệ thuật nhìn đến tiêu tuyệt thanh phản ứng quan ngữ giao gắt gao nắm hàn tay. Phong cầm ly, ngươi không khỏi quá xem trọng chính ngươi, chẳng lẽ, ngươi cho rằng lấy thực lực của ngươi có thể xúc phạm tới ta. Ta nói cho ngươi, ngươi đời này mơ tưởng. Lời này, phỏng chừng là quan ngữ giao làm tới nay đối phong cầm ly nói tàn nhẫn nhất một câu đi. mươi 138 trầm mê lòng say. Hơn nữa, Tuyệt Thanh cũng sẽ bảo hộ ta, đúng không? Ấm áp tầm mắt lại nhìn về phía tiêu Tuyệt Thanh. Lệnh Tiêu Tuyệt Thanh có điểm không chịu không chế run rẩy thân mình. Giao Nhi nói lời này là làm hắn ngốc tại nàng bên người. Nói như vậy, nàng là tha thứ hắn. Đúng vậy, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vô luận là đi nơi nào, ta đều sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Tiêu Tuyệt Thanh tuy rằng cảm động, nhưng lại lập tức trả lời Quan Ngữ Giao nói. Phong cầm ly nhẹ ngắm bọn họ động tác, trong mắt hiện lên một kia oán hận. Như thế nào? Hiện giờ bọn họ ở bên nhau. Quan Ngữ Giao. Ngươi dựa vào cái gì có thể được đến như vậy hạnh phúc? Kia hắn, hắn Tuyết Nhi đâu? Vì cái gì hắn Tuyết Nhi sẽ đã chịu như vậy đối đãi? Hắn trong lòng như lao cắt, một đao một đao cắt hắn trong lòng. Tưởng tượng đến Tuyết Nhi tình huống, hơi hơi ngẩng đầu, không biết nàng quá đến nhưng hảo. Mà hắn còn có thể như thế nào báo thù? Hắn hiện tại đến tột cùng nên làm như thế nào? Nếu thật sự đem quan ngữ giao giết, Tuyết Nhi sẽ vui vẻ sao? Nhìn đến này phó tình cảnh. Tiêu tuyệt thanh lạnh mặt, nắm quan ngữ giao tay, trực tiếp hướng nhạc thiên phủ đi đến, này dọc theo đường đi, phong cầm ly đều không có lại quấy dày bọn họ. Hai người về tới nhạc thiên phủ đệ, quan ngữ giao đầu lóe một chút, đúng rồi, làm sơ trần. Tuyệt thanh quan ngữ giao dừng lại bước chân, nhìn bên cạnh tiêu tuyệt thanh. Tiêu tuyệt thanh dọc theo đường đi đều là dương tươi cười, rất là mê người. Làm sao vậy? Nhìn tiêu tuyệt thanh dáng vẻ, nàng có loại luyến tiếp. Tuyệt Thanh vừa mới trở về, liền phải hắn thi triển tinh lực đi cứu Lam Sơ Trần, nàng trong lòng cũng là rất không dễ chịu, chính là Tuyệt Thanh, ngươi cùng ta tới lôi kéo Tiêu Tuyệt Thanh hướng Tô Thiên Hiền Khuê Các đi đến. Tiêu Tuyệt Thanh một đường đi tới, sắc mặt trở nên không phải thực hảo, hắn không rõ vì cái gì quan ngữ giao muốn kéo hắn lại đây nơi này. Quan ngữ giao đem Tiêu Tuyệt Thanh đưa tới Lam Sơ Trần trước mặt, Tiêu Tuyệt Thanh liền cau mày, không biết suy nghĩ cái gì nhưng là thân là thần y gì hắn dẫn đầu thế lam sơ trần bắt mạch lúc sau liền vẫn luôn cao mày quan ngữ giao thấy thế một lòng cũng không chịu khống chế trên dưới nhẹ có điểm lo lắng tuyệt thanh hắn còn có được cứu trợ sao quan ngữ giao nhẹ nhàng nói giao nhi nhất định phải cứu hắn sao tiêu tuyệt thanh nghiêm túc nhìn quan ngữ giao nhẹ giọng phun ra những lời này hắn đã hy vọng quan ngữ giao gật đầu lại không hy vọng nàng lắc đầu hy vọng nàng là cái thiện lương người sẽ không làm vô tội sinh mệnh liền như vậy không có không hy vọng chính là trước mắt người này là lam sơ trần cũng coi như là hắn tình địch cho nên chính hắn cũng là có như vậy một chút tư tâm. thuyết thanh cứu hắn đi nghĩa vô phản cố nói nghe thế câu nói tiêu tuyệt thanh trong mắt hiện lên một tia ảm đạm lại không có làm quan ngự giao nhìn đến hảo tiêu tuyệt thanh gật gật đầu nếu giao nhi nói như vậy Như vậy hắn đem không màng tất cả đại giới tới cứu hắn. Đột nhiên, một đoàn màu trắng lông xù xù đồ vật chạy ra tới, trực tiếp hướng trên giường Lam sơ trần đánh tới. Tiêu tuyệt thanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này cựu vĩ hồ. Khi nào đi theo hắn, hắn như thế nào vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Thật là cái rảo hoạt hồ ly. Làm hại hắn dọc theo đường đi còn có điểm thất vọng, nguyên lai là một đường theo tới. Quan ngữ giao nhìn đến kia đồ vật nhào vào Lam sơ trần trên người. Muốn đem nó bắt đi, tiêu tuyệt thanh lại lôi kéo nàng, không cho nàng qua đi. Tuyệt thanh, quan ngữ giao nhẹ nhàng tê, hai hàng lông mày chi rằn cũng hình thành một cái chữ xuyên. Đừng sợ, nó sẽ không thương tổn làm sơ trần vương tay, tiêu tuyệt thanh chậm rãi đem quan ngữ giao giữa mày chữ xuyên vớt phẳng. Hắn không thích như vậy giao nhi, hắn không thích giao nhi vì người khác lo lắng, hắn không thích giao nhi đem lực chú ý đặt ở người khác trên người, hắn cũng không thích giao nhi thường xuyên nữ mày. Hắn thích giao nhi cười, tựa như tựa bọn họ đi du hồ thời điểm. Khi đó tôi cười, làm hắn trầm mê, lòng say. Chương một trăm ba mươi chín không giống bình thường. Nghe được Tiêu Tuyệt Thanh nói, quan ngữ giao chậm rãi thả lỏng lại. Đây là cửu vĩ hồ. Nàng chậm rãi đánh giá trên giường cửu vĩ hồ, đột nhiên kinh ngạc hỏi, nhìn về phía Tiêu Tuyệt Thanh. Tiêu Tuyệt Thanh gật gật đầu, cười nói, ân, chuyên môn trộm tới cho người chơi. Nghe được Tuyệt Thanh lời nói. Quan Ngữ Giao trong gió hỗn độn, kia chính là cửu vĩ hồ a. Trên đời này có hay không một con vẫn là cái vấn đề. Chính là Tiêu Tuyệt Thanh lại nói là chảo cho nàng chơi, lệnh nàng tâm run lên run lên. Chẳng lẽ Tiêu Tuyệt Thanh có rất nhiều chỉ? Không có khả năng sự. Nhìn Quan Ngữ Giao biểu tình, Tiêu Tuyệt Thanh cười trộm lên. Hảo a, cư nhiên dám đậu ta Quan Ngữ Giao giơ lên nắm tay ở Tiêu Tuyệt Thanh trên người tập lên. Quan Ngữ Giao dù sao cũng là luyện qua công phu người. Sức lực không thể so người bình thường, tập lâu rồi, Tiêu Tuyệt Thanh cũng cảm rất đau. Giao Nhi, đau Tiêu Tuyệt Thanh cắn hoa hồng sắc cánh môi, đáng thương hề hề nói. Này phó dáng vẻ chiếu vào Quan Ngữ Giao trong mắt, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng thấu tiến lên, đem chính mình cánh môi dán ở Tiêu Tuyệt Thanh cánh môi thượng. Tiêu Tuyệt Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không rõ lúc này Quan Ngữ Giao vì cái gì sẽ có như vậy hành động, nhưng là hắn thích. Tách ra một tháng. Mỗi một ngày hắn trong lòng đều tràn ngập lo lắng, khó chịu, cùng với quan ngữ giao phiến hắn kia một cái tắt tình cảnh thời thời khắc khắc ở hắn trong đầu diễn, lặp lại. Hai mảnh môi đụng vào ở bên nhau, bốc cháy lên liệt hỏa, hai người ôm hôn, tựa hồ đến thiên trường địa cửu cũng vô pháp chia lịa. Cửu vĩ hồ nhìn đến như vậy tình cảnh, không cao hứng lên, còn gọi một tiếng, lệnh quan ngữ giao cùng tiêu tuyệt thanh chạy nhanh tách ra. Nhìn đến tách ra lúc sau. Cựu vĩ hồ liền vừa lòng tiếp tục hướng lam sơ trần hút trên người độc, lam sơ trần trên người độc đối nó mà nói quả thực chính là đồ bổ, thật là không biết là ai chế tác này độc dược, thơm quá thơm quá, đầu lưỡi không ngừng liếm lam sơ trần miệng vết thương, kia miệng vết thương cũng chậm dại khép lại, lệnh quan ngữ giao hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cựu vĩ hồ quả thật là tiên phẩm. Tham lam ánh mắt cũng ở cựu vĩ hồ trên người đánh giá, cựu vĩ hồ nhìn đến kia đánh giá ánh mắt, thân mình hơi hơi rụt rụt. Quan ngữ giao biểu tình tất cả đều thu ở tiêu tuyệt thanh trong mắt, đang lúc tiêu tuyệt thanh muốn cười khi. Môn đột nhiên lớn tiếng bị đá văng, tiêu tuyệt thanh cùng quan ngữ giao hai người dẫn đầu vọng qua đi. Là tô thiên hiên, cũng là, cái này sân là tô thiên hiên, hắn tới nơi này cũng là bình thường. Quan ngữ giao nhíu mày, không mừng tô thiên hiên cách làm. Đặc biệt là tô thiên hiên nhìn đến tiêu tuyệt thanh thời điểm, sắc mặt thập phần khó coi. Ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Không hề nghi ngờ nhìn tiêu tuyệt thanh, lớn tiếng nói, là ta muốn tuyệt thanh trở về, ngươi có ý kiến. Quan ngữ giao đầu tàu gương mẫu, trả lời Tô Thiên Hiên nói. Nghe được nàng trả lời nói, Tô Thiên Hiên nhíu mày, nắm chặt nắm tay, hắn đã sớm nhìn ra quan ngữ giao đối tiêu tuyệt thanh giống như có loại không giống bình thường cảm tình, không nghĩ tới. Thân là nam nhân tiêu tuyệt thanh đương nhiên không thể khiến cho quan ngữ giao như vậy che chở hắn, hắn chạm xuất thân. Cùng Tô Thiên Hiên mặt đối mặt đứng, thân cao kém không lớn hai người đứng chung một chỗ, rất có một loại tỉ thí cao thấp ý vị. Ta là Giao Nhi Phu Quân, như thế nào liền không thể ở chỗ này? Tiêu tuyệt thanh nghe được lời hắn nói, trong lòng đương nhiên hơi hơi có chút thông khoái, rốt cuộc hắn thân là nam nhân. Hắn biết Tô Thiên Hiên nhìn Giao Nhi ánh mắt đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, kia không phải cùng hắn lúc trước ở dối giám chuyện này thời điểm, giống nhau ánh mắt sao? Hắn lại sao lại không biết? Ngươi hung hăng nhìn Tiêu Tuyệt Thành, lại nhìn về phía quan ngữ giao, trong lòng tựa như đổ một hơi. bốn 140 loại cảm giác này, hắn cả đêm đều ở tìm quan ngữ giao, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Sau lại có người thồng chi nói quan ngữ giao trở lại hắn trong viện, hắn liền lập tức gấp trở về, lại không nghĩ rằng là loại tình huống này, tình huống như vậy làm hắn rất muốn phát hỏa, rất muốn đánh người. Trên thực tế, Tô Thiên Hiên đích sắc làm như vậy hắn lập tức hướng tới tiêu tuyệt thanh huy một quyền tiêu tuyệt thanh chưa kịp phản ứng liền bị hắn hung hăng tấu một quyền khỏe miệng đều tràn ra điểm huyết quan ngữ giao sốt ruột lập tức đỡ tiêu tuyệt thanh vuốt tiêu tuyệt thanh khỏe miệng về điểm này huyết mày đẹp cũng bởi vì tiêu tuyệt thanh thương mà nhăn lại tới ôn nhu nói tuyệt thanh thế nào ngươi có khỏe không tiêu tuyệt thanh nhìn quan ngữ giao lo lắng dáng vẻ tay phúc ở tay nàng thượng nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không có gì trở ngại Quan ngữ giao thấy Tiêu Tuyệt Thanh không có việc gì, liền đi tới Tô Thiên Hiên trước mặt, hung tận nói, ngươi vì cái gì đánh Tuyệt Thanh? Ngươi điên rồi. Tô Thiên Hiên nghe nàng ngữ khí cùng với nàng lời nói, khoe miệng xả ra một kia châm chọc tươi cười, liền nói, ta đánh hắn, thì thế nào? Vì thế ánh mắt cũng cười như không cười nhìn Tiêu Tuyệt Thanh. Tiêu Tuyệt Thanh lôi kéo quan ngữ giao tay, nói, giao nhi. Ta không có việc gì còn tưởng nói chuyện tiêu tuyệt thanh bị quan ngữ giao đánh gãy. Bởi vì quan ngữ giao nghe được tô thiên hiên lời nói, liền dùng nội khí, hung hăng cũng ở tô thiên hiên trên mặt huy một quyền. Này một quyền so tô thiên hiên tấu tiêu tuyệt thanh còn muốn trọng, tô thiên hiên đều ngã vào một bên. Quan ngữ giao nhìn tô thiên hiên bộ dáng, nhịn xuống kêu ti không đành lòng, liền nói, tuyệt thanh là phu quân của ta, ta nam nhân, ta tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Cỡ nào kiên quyết ngữ khí, cũng làm tiêu tuyệt thanh có nhẹ nhẹ ý cười. Tô Thiên Hiên chậm rãi ngẩng đầu, cái chán một sợi tóc che ở mắt trái tình biên, bị quan ngữ giao đánh một quyền mặt, cũng có vẻ có điểm thảm mục nhận thấy. Tô Thiên Hiên phi một tiếng, nếu hộp ra một viên hầm răng. Vì thế thanh triệt hai mắt, nhìn quan ngữ giao, nhẹ giọng nói, như vậy, ta là cái gì của ngươi người? Đúng vậy, tiêu tuyệt thanh là nàng phu quân, chẳng lẽ hắn liền không phải hắn phu quân sao? Đừng quên, bọn họ chính là cưới hỏi đàng hoàng, chính thức bái đường rồi. ngươi quan ngữ giao quay đầu đi, không nghĩ đi xem lúc này Tô Thiên Hiên. Vì cái gì nàng vẫn là sẽ có đau lòng cảm giác, loại cảm giác này không phải chuyên chúc với trước kia quan ngữ giao sao. Vì cái gì, loại cảm giác này, nàng cư nhiên cũng sẽ có. Nàng không thích loại cảm giác này, không thích. Gắt gao nhéo nắm tay, móng tay tựa hồ muốn véo vào trong lòng bàn tay. Tiêu tuyệt thanh thấy thế. Đi lên trước, nắm quan ngữ giao tay, cái này, quan ngữ giao tay mới chậm rãi buông ra tới. Mà Tô Thiên Hiên thấy như vậy một màn càng là châm trọc cười cười. Tô Thiên Hiên đứng lên, vươn tay, ở miệng mình lau chùi một chút, liền cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Nàng không nói lời nào, chính là, hắn tựa hồ đã biết đáp án. Là từ khi nào bắt đầu? Tựa hồ, hắn giống như thích thượng nàng. Trước kia chưa bao giờ từng tán thành người. Hắn lại thích thượng nàng. Tuyệt thanh, ta có phải hay không làm sai? Quan ngữ giao đem đầu vùi ở tiêu tuyệt thanh trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi. Tiêu tuyệt thanh lắc đầu, trả lời nói, không có, vô luận ngươi làm cái gì đều là đúng giao nhi tâm trước sau vẫn là quá mềm, đối bất luận kẻ nào đều ngạnh không đứng dậy. Qua hồi lâu, cửu vĩ hồ đem làm sơ trần trên lưng độc toàn hút khô rồi lúc sau, liền thỏa mãn nằm ở một bên. Tiêu tuyệt thanh chậm rãi đẩy ra quan ngữ giao, tiến lên bắt mạch, trên mặt cũng tựa hồ ấm áp rất nhiều. mươi 141 kể vai chiến đấu. Giao nhi, ngày mai hắn liền sẽ đã tỉnh tiêu tuyệt thanh đem tin tức tốt này nói cho quan ngữ giao. Quan ngữ giao nghe được lúc sau cũng hơi thả lỏng rất nhiều. Ngươi không phải ở từ châu sao, như thế nào nhanh như vậy liền đến kinh thành. Quan ngữ giao khó hiểu nói, nàng không nghĩ tới tiêu tuyệt thanh nếu nhanh như vậy liền đến kinh thành. Hại nàng cho rằng còn phải đợi thượng hai bà thiên. Khu tiêu tuyệt thanh không nói gì thêm, chỉ là đỏ bừng mặt, quan ngữ giao nào biết hắn, hắn là vội vã thấy nàng tròn nên này dọc theo đường đi căn bản là không có nghỉ ngơi quá, mã bất đình để tới rồi kinh thành, không nghĩ tới hắn đã có mấy ngày mấy đêm không ngủ. Vừa rồi bị tô thiên hiên tấu một quyền, càng là cảm thấy đầu hôn nao trướng. Tuyệt thanh Quan ngữ giao nhìn tiêu tuyệt thanh biểu tình, nhẹ giọng kêu tên của hắn. Tiêu tuyệt thanh nhìn nhìn nàng, liền quay đầu, hắn là cái đại nam nhân, sao có thể đem yêu không yêu treo ở bên miệng, hơn nữa nói chuyên môn vì nàng gấp trở về, chỉ sợ giao nhi sẽ cười hắn đi, tính, cười liền cười đi, hắn nhận. Ta tưởng ngươi ba chữ từ tiêu tuyệt thanh hơi mỏng môi phun ra, cũng làm quan ngữ giao mặt cũng nhảy ra hai đoá mây đỏ. Ngươi bao lâu không nghỉ ngơi, xem ngươi sắc mặt như vậy tiểu tụy quan ngữ giao không chê cười tiêu tuyệt thanh. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này hạnh phúc vây quanh nàng, chính là nàng hiện tại có tư cách đi có được loại này hạnh phúc sao? Không, nàng không có tư cách, nàng có cảng chuyện quan trọng đi làm. Nhưng là nàng sẽ cùng tiêu tuyệt thanh cùng nhau kể vai chiến đấu. Chỉ là muốn xem tiêu tuyệt thanh có nguyện ý hay không. Đang suy nghĩ những việc này, tiêu tuyệt thanh cao lớn thân ảnh liền chiều nàng ngã xuống, tiêu tuyệt thanh hoàn toàn đem quan ngữ giao đẻ ở trên sàn nhà. Quan ngữ giao bị đẻ nặng rên dỉ một tiếng. Tiêu Tuyệt Thanh tuy rằng không phải mập mạng, nhưng là cũng là cái nam nhân, này thể trọng đè ở trên người nàng, chịu được mới là lạ, lập tức lộ ra thống khổ thần sắc. Chậm rãi nâng dậy Tiêu Tuyệt Thanh, đem hắn đưa đến mặt khác một gian phòng nghỉ ngơi. Tiêu Tuyệt Thanh trở về tin tức, nàng không nghĩ làm quá nhiều người biết, để tránh bị người suy đoán chút cái gì. Huống chi, vạn độc cốc người nửa tháng trước liền tới cửa tới hỏi Tiêu Tuyệt Thanh tin tức. Nghĩ đến đây. Quan ngữ giao trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, tiêu tuyệt mỹ. ngươi quả thực vẫn là không chịu từ bỏ, nếu thật sự tới rồi hết thuốc chữa nông nỗi, như vậy nàng chỉ có thể giết nàng. Đừng quên, nàng cùng tiêu tuyệt mỹ chi gian còn có mặt khác cửu hận. chuyện này, liền tiêu tuyệt thanh cùng hắn cha mẹ cũng không biết sự, cũng là nàng sau lại điều tra ra tới kết quả. Đem tiêu tuyệt thanh đắp chăn đàng hoàng sau, nhẹ nhàng ở hắn trên chán hôn một chút, nhẹ nhàng nói, tuyệt thanh, hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng quên, chúng ta còn muốn cùng nhau kể vai chiến đấu. Nói xong lúc sau, liền xoay người, mang lên mặt khác một bước ra người mặt nạ, liền bước ra cửa. Mà tiêu tuyệt thanh nằm ở trên giường, dành mạch nghe được câu nói kia, ngón tay cũng lơ đãng giật giật. Tuy rằng hắn rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi, nhưng là chỉ cần có người ta nói lời nói, hắn đều có thể nghe được đến. Giao nhi, ngươi vừa rồi nói như vậy, chính là ương thuận hứa hẹn. Quan ngữ giao mang theo mặt nạ cùng lam sơ trần mặt là giống nhau như lúc, vì để ngửa vắng nhất, nàng lại về tới lam sơ trần phòng, điểm hắn hôn huyệt, sợ hắn trước thời gian tỉnh lại do đó quấy dày nàng kế hoạch, đến lúc đó, đã có thể không hảo. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, nàng hướng tới phong cầm ly trụ sân đi đến. Quan ngữ giao từng bước một hướng tới phong cầm ly sân đi đến, trên mặt cũng treo lên lam sơ trần chiêu bài tươi cười. Thân cao cũng cùng Lam Sơ Trần Thoạt nhìn không sai biệt lắm, kia chính là nàng ở giày lót đồ vật duyên cớ, bằng không khẳng định sẽ nhìn không thích hợp. Chương 142 Hai người quan hệ. Vừa bước vào phòng Cầm Ly sân, liền nghe được một trận tiếng đàn, "Phong Cầm Ly, ngươi thật đúng là quá đến thích ý, khuya khoắt còn có tâm tư đang thổi đàn." Châm Dãi hướng tới tiếng đàn phương hướng sờ đi, quan ngữ Dao đứng ở phòng bên ngoài, nhìn trong phòng chỉ điểm một chiếc đèn. Đẩy cửa ra, Tiếng đàn cũng ngay sau đó ngừng lại, phong cầm ly ngẩng đầu nhìn hắn. Đã trở lại, phong cầm ly dùng 10 ngón tinh tế vướt ve cầm thượng huyền, chậm rãi nói. Chỉ thấy quan ngữ dao gật gật đầu. Người ám sát không thành công. Ngay sau đó, phong cầm ly lại mở miệng nói, nghe thế câu nói, quan ngữ dao trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, không nghĩ tới thật là ngươi muốn lam sơ trần tới sát nàng. Quả thật là cái ngoan độc nam tử, nói như vậy từ hắn trong miệng nhảy ra. Tựa hồ vẫn là cảm thấy phong khinh vân đạo. Như vậy không tin ta. Quan ngữ giao thô giọng nói, thanh âm nghe tới cư nhiên cùng làm sơ trần không hề sai biệt, nói đến cũng muốn nhiều cảm tạ độc lão nhân, cái gì đều phải nàng học, nàng sở dĩ có như vậy thành tựu cũng muốn nhiều cảm tạ độc lão nhân phi người huấn luyện. Phải không? Chính là ta như thế nào cảm thấy ngươi bắt đầu trở nên có điểm mềm lòng, vẫn là ngươi, đối nàng tâm động. Nghe được hắn nói, quan ngữ giao sửng sốt một chút vạn phần không nghĩ tới được đến chính là loại này đáp án cẩn thận hồi tưởng cùng ngày tình huống là lam sơ trần hoàn toàn không có sát ý nói như vậy lam sơ trần căn bản là không có sát nàng ý tứ nhìn đến hắn loại này phản ứng phong cầm ly cho rằng chính mình đoán đúng rồi liền suy một tiếng lệnh quan ngữ giao lại lần nữa nhìn về phía hắn ngươi quên mất ngươi lúc trước ưng thuận lời hứa phong cầm ly tiếp tục nói Quan ngữ giao không rõ nhìn Phong Cầm Ly, Phong Cầm Ly còn tưởng rằng hắn ở dạng U. Đừng quên ngươi đáp ứng ta lời hứa nói đến những lời này, Phong Cầm Ly ánh mắt sắp bén, trong lúc nhất thời lâu như là thay đổi cá nhân. Ta biết quan ngữ giao không biết làm sơ trần đáp ứng rồi cái gì lời hứa, nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ có đồng ý tới phân. Nếu ám sát thất bại, như vậy ta về sau đều sẽ không đi ám sát nàng quan ngữ giao nhẹ giọng mở miệng nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Phong Cầm Ly. Phong cầm ly lại không có một tia phản ứng, chỉ là gật gật đầu. Đúng rồi, những cái đó tử sĩ đều đã chết chân chính muốn biết sự, chính là những cái đó tử sĩ huấn luyện nhiều hay không, hoặc là không phải chuyên môn tới đối phó nàng tử sĩ. Huống hồ, một khi huấn luyện lên, số lượng nhiều nói, kia đối nàng cũng là cái uy hiếp. Không sao, chết mấy cái không tính cái gì phong cầm ly đạm mạc mở miệng, tựa hồ tử sĩ sinh tử cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Cũng làm quan ngữ giao trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, chết mấy cái không tính cái gì, ý tứ là bọn họ có rất nhiều như vậy tử sĩ. Tử sĩ cực kỳ chân quý, tử sĩ hoàn toàn là không có nhược điểm vũ khí giết người, bọn họ đều sẽ không sợ chết, không có đồ vật có thể uy hiếp bọn họ, bọn họ là trên đời ưu tú nhất vũ khí giết người. Ngay cả nàng đêm minh các tử sĩ, cũng mới một ngàn nhiều, phong cầm ly, vân vận quốc đệ nhất tài tử hắn sau lưng rốt cuộc có có cái dạng nào thế lực. Đúng rồi, mẫu thân nói gần nhất nói muốn ngươi, kêu ngươi có thời gian trở về nhìn xem nàng phong cầm ly một đốn, tựa hồ nghĩ tới cái gì liền nói. Dù sao cũng là ngươi gì. Mẫu thân gần nhất là rất nhớ ngươi, ngươi cũng nên trở về nhìn xem nàng, miễn cho nàng lo lắng ngươi phong cầm ly lặng lặng nói, chính mình cũng không biết chính mình đều để lộ ra hắn cùng Lam Sơ Trần Chi gian quan hệ. Nghe được lời hắn nói, quan ngữ giao sừng sốt, Nguyên lai like là cái này quan hệ, anh em bà con, Lam Sơ Trần không phải cô Nhi sao? Theo tình báo biểu hiện Lam Sơ Trần 8 tuổi liền thành cô Nhi, rồi sau đó bị thần bếp Lam cũng thiên sở nuôi nấng, còn đem chính mình một thân chủ nghệ tất cả đều giao cho Lam Sơ Trần. Nếu như vậy, phong cầm ly mẫu thân như thế nào sẽ là Lam Sơ Trần gì? mươi 143 khuyên căn mãi, chẳng lẽ, này giữa còn có nàng sở không biết bí mật? Ta cảm thấy quan ngữ giao người kỳ thật vẫn là rất không tồi, phía trước chướng chúng ta cũng đừng lao đuổi theo, thả nàng một con ngựa đi, nàng cũng chỉ là không cha không mẹ hài tử rõ ràng bọn họ chi gian quan hệ, quan ngữ giao nói chuyện cũng càng vì tùy tính, nàng nguyên bản cho rằng bọn họ chi gian chỉ là hợp tác quan hệ, hoặc là có nào đó hiệp nghị, mới có thể cùng nhau đối phó nàng, xem ra vẫn là nàng tưởng quá đơn giản. Nàng không nghĩ quá cả ngày này bệnh cho người ta nhớ thương cho nên nhìn chằm chằm làm sơ trần thân phận tới thế chính mình nói nói lời hay cũng coi như là làm sơ trần thiếu nàng lợi tức đủ rồi chuyện này không cần ngươi quản về sau quan ngữ giao sự ta tự mình đối phó phong cầm ly đột nhiên mạnh mẽ chụp hạ cái bản cũng làm quan ngữ giao trái tim nhỏ cũng run run nàng vạn phần không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy đại phản ứng hắn, có như vậy hận chính mình sao vì cái gì bất chi bất giác Nàng thế nhưng nói này ba chữ, quan ngữ giao hận không thể phiến chính mình hai cái tác, nhưng sống sờ sờ nhịn xuống, nói đều nói, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Phong cầm ly nhắm mắt lại, tựa hồ thập phần không nghĩ trả lời nàng vấn đề này. Ngươi thật sự có như vậy hận nàng sao? Quan ngữ giao lại là không biết sống chết phun ra những lời này, tựa hồ thập phần tưởng được đến đáp án, sáng ngời đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm phong cầm ly. Ngươi sớm đã biết đáp án. Hà tất vừa hỏi hỏi lại. Phong cầm ly mở sắc bén đôi mắt, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, liền một ngụm một chữ nói, không giết nàng, ta đời này đều không thể đối mặt chết đi. Tuyết nhi một tia cho thấy rất rõ ràng, hắn nhất định phải giết quan ngữ giao, vì hắn tuyết nhi báo thủ. Nàng kỳ thật rất muốn miệng vỡ cười to, cũng muốn hỏi một chút hắn có hay không buồn sự này, khuyên căn mãi, trước sau là loại kết quả này, quan ngữ giao ghét cũng phiền. Nàng phát ra một loại châm chọc lại sắc bén ánh mắt nhìn trước mắt phong cầm ly, ở hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng nhanh chóng chạy tới, ở hắn trên người điểm huyện, khiến cho hắn không thể động đậy. Ở phượng cầm ly khó hiểu ánh mắt hạ, nàng lập tức sẽ xuống trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra một trường tuyệt thế dung nhan. Là ngươi! Phong cầm ly nhìn đến kia trương khuynh thế dung nhan, lập tức giận dữ nói. Quan ngữ giao giờ phút này hành động xác thật là xúc động điểm. Nhưng là nàng bất chấp như vậy nhiều, nàng một lần một lần không cùng bọn họ so đo, lại không nghĩ rằng hắn càng thêm làm càng lên, thật đúng là cho rằng nàng là chỉ sẽ không cắn người hổ giấy. Nếu hắn thật là ý nghĩ như vậy, như vậy kia thật đúng là làm hắn thất vọng rồi. Là ta thì thế nào? Quan ngữ giao cởi ra trên chân dày, khởi vớ, ngồi ở ghế trên xoa chính mình chân, không có biện pháp, làm sơ trần thân cao chừng một m tám mấy. Nàng thân cao cũng chỉ có một m sáu mấy, đành phải ở giày bên trong bỏ thêm rất nhiều cái đệm, ăn mặc hơn 20cm dày, nàng chân không đau mới là lạ. Phong cầm ly thầm mắng nàng không biết xấu hổ, cư nhiên ở hắn trước mặt lộ ra chân. Quan ngữ giao nhìn vẻ mặt của hắn, biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng cố tình liền phải làm phong cầm ly xem nàng chân, đi đến hắn trước mặt, phấn nộn ngón chân đều lộ ra ở hắn trước mặt. ngươi làm lam sơ trần tới ám sát ta. Ngươi có biết hắn hiện tại là cái gì kết cục? Quan ngữ giao lộ ra đẹp tươi cười, làm phong cầm ly không dét mà run. Ngươi đem hắn thế nào? Phong cầm ly giờ phút này biểu tình có điểm dữ tợn, đây cũng là quan ngữ giao phát hiện trừ bỏ ninh như tuyết ở ngoài, nguyên lai like hắn còn để ý Lam Sơ Trần. Nghĩ thầm đến, này Lam Sơ Trần thật đúng là trương át chủ bài, thật là dùng tốt, nhìn đến phong cầm ly này phó biểu tình, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ mươi 144 yêu cầu thể, quan ngữ giao mở ra xong nói, nói, ta có thể đem hắn thế nào, chỉ là uy một loại độc dược cho hắn ăn. Vừa nghe đến độc dược hai chữ, phong cầm ly liền cấp đỏ hai mắt, tức giận trách mắng, quan ngữ giao, ta không giết ngươi, thế không làm người. Quan ngữ giao nghe được hắn nói nói như vậy, không cấm trầm hạ mặt. Ngươi biết ta là như thế nào đối hắn sao? Khơi màu mày đẹp, để sát vào phong cầm ly như trích tiên mặt. Thấy hắn không nói lời nào, liền mở miệng nói, kia độc dược ta uy tiến trong miệng của hắn, trước làm nàng mấy ngày mấy đêm đều phải cùng nữ tử giao hợp, mà ở 7 ngày lúc sau liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết Quan ngữ giao cũng chỉ bất quá là nói hiệu nói vượng, loạn biên một hồi. Đáng thương phong cầm ly cư nhiên còn thật sự, nàng nguôi nói một chữ, hắn ánh mắt tựa như an người thống hận nàng, Quan ngữ giao nhìn đến như vậy ánh mắt, cũng chỉ là cười cười. 7 ngày Nói như vậy Lam Sơ Trần giờ phút này còn chưa có chết, tức khắc trong mắt hiện lên một tia quan mang. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả Lam Sơ Trần nghe thấy cái này đáp án, quan ngữ giao nhịn không được dưới đáy lòng hoan hô không nghĩ tới Lam Sơ Trần này trương át chủ bài cư nhiên tốt như vậy dùng. Thật sự cái gì đều có thể. Quan ngữ giao nhướng mày nói, kia lời nói tựa hồ có điểm hoài nghi ý vị. Không sai. Chỉ cần ngươi thả làm sơ trần phong cầm ly cắn chặt răng, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ thanh âm, quan ngữ giao cười cười, liền nói, quả thật là tình thâm nghĩa trọng, các ngươi chi gian huynh đệ tình nghĩa, cũng cho ta cực cảm phục phục quan ngữ giao nói lời này, chính là từ đấy lòng cảm thụ. Đừng nói nhảm nữa, nói ngươi yêu cầu phong cầm ly tựa hồ không nghĩ cùng nàng nói như vậy nói nhiều, liền trực tiếp chuyển nhập chủ đề, nghe được lời này quan ngữ giao mặt cũng dần dần lánh xuống dưới. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là ta muốn ngươi thể không thể lại đuổi giết ta, buông chúng ta chi giàn cựu hận, nếu không ninh như tuyết đem bình thế không được siêu sinh, không được đầu thai quan ngữ giao một ngụm một chữ nói, chờ nói xong này đó, phong cầm ly mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, trên trán gân xanh đều giống như xem tới được, trên mặt cũng một chút huyết sắc cũng không có. Hắn sông sót, chính là vì tuyết nhi báo thù, chính là quan ngữ giao lại yêu cầu như vậy điều kiện, làm hắn có điểm không biết làm sao. Nếu đáp ứng rồi nàng, tựa hồ không có sống sót mục tiêu, cho tới nay, hắn mục tiêu chính là giết quan ngữ giao sau đó tự vận, đi xuống bồi ninh như tuyết, như vậy yêu cầu, hắn thật sự làm không được. Nhưng Lam Sơ Trần làm sao bây giờ? Hắn chính là hắn huynh đệ. Duy nhất có thể vào sinh ra tử huynh đệ, hắn sao lại có thể bỏ mặt đâu? Quan ngữ giao yêu cầu này quả thực chính là muốn hắn mệnh, hắn trầm mặc, thật lâu không nói chuyện. Mà quan ngữ giao nhưng thật ra lôi kéo khỏe miệng cười cười, nàng đảo muốn nhìn, là huynh đệ quan trọng, vẫn là chính mình nữ nhân quan trọng, ác, không đúng, không phải chính mình nữ nhân, mà là chính mình mối tình đầu. Ai, thật là khó lựa chọn a nàng chính là cô ý, cô ý muốn xem đến hắn như vậy thống khổ. Như thế nào? Không đáp ứng. Hành, rất đơn giản, ngày mai ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn, yên tâm, ta sẽ cho hắn lưu một bộ toàn thây. Lại nói như thế nào, hắn cũng là phu quân của ta, đúng không? Phong cầm ly quan ngữ giao tiến đến phong cầm ly bên hai, nhẹ nhàng nói. Phong cầm ly chỉ cảm thấy thanh âm này như ác mà quấn quanh hắn. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tuyết nhi, A trần. Ai có thể nói cho hắn như thế nào làm? Quan ngữ giao thấy hắn chậm chạp không làm quyết định, liền xoay người bước ra cửa phòng. Còn có một bước, liền nhìn không tới nàng, này một bước cũng là mấu chốt nhất hoặc là là nàng thất sách đánh giá lam sơ trần ở phong cầm ly tâm đế vị trí hoặc là chính là nàng thắng thành công làm phong cầm ly phát hạ thể không hề đuổi giết nàng trẫm đã cuối cùng quan ngữ giao vẫn là nghe đến này thanh kêu gọi chương một trăm bốn mươi ba năm thời gian lúc này quan ngữ giao đột nhiên cảm thấy phong cầm ly thanh âm thật sự là tuyệt thế mỹ âm thật sự là quá dễ nghe nàng chậm rãi quay đầu nhìn phong cầm ly Trầm rãi mở miệng nói tưởng hảo đáp án phong cầm ly nhìn xoay người quan ngữ giao hận không thể đem trên mặt nàng treo tươi cười hung hăng xé rách nhưng hắn lại không được núc đích, đành phải nhẫn hạ tâm hạ bất mãn nhìn quan ngữ giao trầm rãi hé miệng nói ngươi có thể đổi một cái yêu cầu yêu cầu này ta làm không được phong cầm ly tưởng thử cùng nàng đổi yêu cầu nhưng người nào đó tựa hồ một chút đều không cảm kích quan ngữ giao nghe xong những lời này cau mày không biết suy nghĩ cái gì nàng lần đầu tiên cảm thấy buồn cười lên có cái nào người đem chính mình mệnh cùng nhân ra ở thảo luận chỉ sợ cũng chỉ có nàng một hồi lâu quan ngữ giao ngừng đầu hạnh môi hé mở ba năm chỉ cần cho ta ba năm thời gian lúc sau tùy tiện ngươi như thế nào làm mà ở này ba năm thời gian ngươi hoàn toàn không thể đuổi giết ta cũng không thể làm đối ta bất lợi sự tình ba năm thời gian đã cũng đủ nàng làm nào đó sự tình đi quan ngữ giao âm thầm thầm nghĩ phong cầm ly nghe được nàng lời nói hơi hơi nhíu lại mày ba năm thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nàng muốn ba năm thời gian là tới làm gì hắn khó hiểu chậm rãi ngẩng đầu nhìn quan ngữ giao, đột nhiên phát hiện giống như có điểm không hiểu biết nàng thế nào nếu ngươi cảm thấy có thể ta đây lập tức thả lam sơ trần phong cầm ly nhìn nàng cuối cùng vẫn là gật đầu nhẹ giọng nói ta đáp ứng ngươi nay thanh đáp ứng Làm quan ngữ giao yên lòng, rốt cuộc không phải thất bại trong găng tức, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Ít nhất nàng không cần lo lắng, ba năm trong vòng sẽ có người thường thường tới ám sát nàng, vẫn là trên danh nghĩa phu quân. Phong cầm ly đang chuẩn bị thề, quan ngữ giao liền cờ lạc mở hắn huyệt, liền xoay người liền đi rồi. Phong cầm ly đang chuẩn bị gọi nàng, chỉ thấy nàng quay đầu. Ta tin tưởng ngươi, không cần thề, ta đi trước quan ngữ giao đi ra cửa phòng. Ném xuống những lời này cấp phong cầm ly, bóng người liền không thấy. Phong cầm ly là cái người đọc sách, thiên vận quốc đệ nhất tài tử, càng là sẽ tuân thủ lời hứa, nếu không hắn cái này đệ nhất tài tử liền không phải danh xứng với thực, cho nên đương phong cầm ly nói hắn đáp ứng lúc sau, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong cầm ly nhìn nàng bóng dáng, nhữ lại mày, không biết suy nghĩ viết cái gì, vì thế cúi đầu, chậm rãi vướt ve cầm huyền, nỉ non, tuyết nhi. Ta làm như vậy đúng không? Cho nàng 3 năm thời gian, nhiều làm nàng sống ngày 3 năm, làm như vậy, hắn đấy lòng cư nhiên cái gì cảm giác đều không có. Nhớ tới nàng vừa rồi giả mạo làm sơ trần, nói chính mình cũng chỉ là cái không cha không mẹ hài tử, không cấm thầm thở dài một tiếng. Tuyết nhi, nàng cũng coi như là cái đáng thương người, đúng không? Nhìn ngoài cửa sổ bên ngoài sao trời, sao trời thượng mỗi một ngôi sao đều thập phần lộng lẫy. Đấy lòng lại vô chừng mà nghĩ. Quan ngữ giao trần chuối hai chân, một đường cứ như vậy, đạp trên mặt đất đá phiến đi qua đi, trên mặt cũng trào ra đẹp tươi cười, biểu hiện tâm tình của nàng rất là cực hảo, còn cầm lòng không đậu hừ ra ca tới. Tâm tình thực hảo sao? Tô Thiên Hiên ngồi ở trên xà nhà, nhìn đang ở trần chuối hai chân, biến đi liền hừ ca quan ngữ giao, không cấm có điểm trong cơn giận dữ cảm giác. Hắn hiện tại rốt cuộc đến tột cùng đang làm cái gì? vì cái gì bởi vì một cái quan ngữ giao mà trở nên cái dạng này đáng chết tưởng tượng đến vừa rồi nàng vì tiêu tuyệt thanh tấu chính mình kia phó cảnh tượng hắn hư một tiếng liền xoay người một thả người bóng người liền không thấy quan ngữ giao ngẩng đầu nhìn tô thiên hiên không thấy bóng dáng địa phương hơi hơi cúi đầu vừa rồi tô thiên hiên bộ dáng kia nàng toàn bộ đều thu vào đáy mắt chỉ là làm bộ làm như không thấy thôi chương một trăm bốn mươi sáu ta không ngại Bọn họ chi gian vẫn là chặt đứt hảo, nàng là cái hiện đại người, nàng hướng tới chính là một chồng một vợ sinh hoạt, nàng thực sự không tiếp thu được một thê nhiều phu sinh hoạt, nếu nàng đã đáp ứng rồi tuyệt thanh, như vậy nàng đầu tiên chính mình liền phải làm tốt. Miễn Cho Tuyệt thanh thương tâm Nàng đã làm hắn thương quá một lần tâm, hiện giờ, nàng thật sự là luyến tiếc. Cái kia làm việc luôn là vì nàng suy nghĩ người, nàng như thế nào có thể nhận tâm như thế nào nhẫn tâm làm hắn trở thành đông đảo phu quân trí nhất quan ngữ giao rốt cuộc về tới phòng khởi xiêm ý ỉa liền ngủ xuống dưới hôm nay cả ngày nàng đều ở vội nàng rất mệt nàng nhất định phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, bằng không nàng kiên quyết không tỉnh lại không tỉnh lại hôn hôn trầm trầm quan ngữ giao liền đã ngủ một đêm vô ngộng quan ngữ giao ngủ đến cực hảo khuynh thế trên mặt khoe miệng đều cầm lòng không đậu chính mình gợi lên khoe môi tiêu tuyệt thanh đẩy mở cửa nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng. Quan ngữ giao tư thế ngủ thập phân kém, ve ti bị đều trượt xuống dưới, trắng nón làn da đều lộ ra tới, tóc tán ở gối đầu thượng, chiếu vào nàng kia trường tuyệt thế khuynh thành chi tư, có khác một phen hương vị. tiêu tuyệt thanh nâng lên chân cầm lòng không đậu đi đến quan ngữ giao mép giường thế nàng cái hảo ve ti bị, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, tựa hồ thấy thế nào cũng xem không đủ cảm giác. Nô quan ngữ giao tựa hồ cảm thấy cực kỳ không thoải mái Sở trường phiến khai tiêu tuyệt thanh tay, còn tưởng rằng là mũi ổi, tiêu tuyệt thanh nhìn như vậy phản ứng, không cấm cười cười. Tiến đến quan ngữ giao bên hai, khinh khinh hoan nói, giao nhi, ngươi nên tỉnh, thời gian không còn sớm. Quan ngữ giao nghe được lời này, trở mình tử, liền thân đến tiêu tuyệt thanh gương mặt, lệnh tiêu tuyệt thanh hơi hơi sửng sốt, liền lắc lắc đầu, cái này giao nhi. Hoa hồng cánh môi hơi hơi tiến đến quan ngữ giao trước mặt, hai mảnh môi tiếp xúc tiêu tuyệt thanh từ thiện đến thâm chậm rãi hôn nàng quan ngữ dao chậm rãi liền mở hai mắt nhìn đến trước mắt phóng đại gương mặt này tuyệt thanh quan ngữ dao lười nhắc ê tiêu tuyệt thanh a một tiếng liền nói ân nghĩ thầm lại là phương pháp này đích sắc dùng tốt lần sau nhất định phải đa dụng điểm ta không xúc nha quan ngữ dao huể vải hữu xịu nói liền đôi mắt đều là nhắm tiêu tuyệt thanh sửng sốt liền chống quan ngữ dao môi nói không quan hệ ta không ngại Quan ngữ giao nghĩ thầm, đáng chết, mới không phải sợ ngươi để ý, nàng là muốn ngủ, muốn ngủ. Hắn như vậy sẽ quay dày nàng lực chú ý. Tiêu tuyệt thanh nhưng thật ra vô tội. Còn không có gặp được ngủ còn phải chú ý lực người. Đột nhiên môn truyền đến gõ cửa thanh em, gõ thập phần mạnh mẽ thả cấp bách. Tiểu thư, ngươi ở đâu? Việc lớn không tốt. Truyền đến chính là tiểu quân nhi thanh em, trên giường nhân nhi không có gì phản ứng, tiếp tục ngủ nàng đầu to rác. Tiêu tuyệt thanh đang muốn gọi quan ngữ giao, tiểu quân nhi liền giữ cửa phá khai. Quan ngữ giao phòng trước nay đều sẽ không có quá nam tử, cho nên tiểu quân nhi liền giữ cửa phá khai cũng không lo lắng cái gì, chính là trước mắt cái này nam, làm nàng không chịu khống chế xoa xoa hai mắt của mình, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Tam. Tam cô ra ngốc lăng tiểu quân nhi nhìn tiêu tuyệt thanh, nửa ngày còn không có phản ứng lại đây. Tiêu tuyệt thanh nhíu lại mày gật gật đầu có điểm cảm thấy tiểu quân nhi có điểm không quý củ, nhưng là nàng là giao nhi bên người nha hoàn, lại cũng không nói gì thêm. Dường như là nhìn ra Tiêu Tuyệt Thanh đối nàng có chút bất mãn, tiểu quân nhi liền xấu hổ giải thích nói, "Tam cô gia, xin thứ cho nô tỳ thất lễ, thật là tình huống khẩn cấp quân nhi vội vàng giải thích nàng thất lễ chỗ." Tiêu Tuyệt Thanh liền ngẩng lên tay, nói, "Chuyện gì, ngươi nói thẳng đi." Chương 147 khó có thể mở miệng. Tiểu quân nhi nghe ngôn gật gật đầu, liền mở miệng nói, bên người hoàng thượng an công công tiến đến tuyên tiểu thư tiến cung, tựa hồ ra cái gì đại sự, ta xem kia an công công sắc mặt thập phần khó coi, phỏng trừng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên ta nói, dùng ánh mắt ngắm tiêu tuyệt thanh. Phải không? Trên giường nhân nhi nhàn nhạt nói, tiểu quân nhi còn không biết sao lại thế này, một cái kính gật đầu nói là, nửa ngày mới phản ứng lại đây, nói, tiểu thư, ngươi tỉnh à. Quan ngữ giao mở lưỡi nhác đôi mắt, theo sau nói, ngươi vừa tiến đến tựa như cái loa giống nhau, ta có thể ngủ được sao? Nói xong, tiểu quân nhi nhưng thật ra không thuận theo kiểu cái miệng nhỏ, ánh mắt trách cứ nhìn quan ngữ giao, chính là đương nhìn đến tiêu tuyệt thanh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, liền vội vội cúi đầu, không dám lại đi nhìn. Nếu là an công công tự mình tới, như vậy ta đây liền tự mình đi tiếp đại nghĩ, quan ngữ giao liền đứng dậy, làm cho hai người mặt. Đổi lên xiêm y đi, một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, ngược lại là tiểu quân nhi ngượng ngùng lưu lại, liền nhẹ nhàng lui xuống. Đái quan ngữ giao một phen rửa mặt lúc sau, nhìn về phía tiêu tuyệt thanh, nhàn nhạt nói, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Quan ngữ giao lại ôm thầm nghĩ, hắn có phải hay không thánh nhân? Nhìn đến nàng thay quần áo thời điểm đều không có phản ứng, tiểu quân nhi là cái nữ hải tử ra đều thẹn thùng đi ra ngoài. Mà Tiêu Tuyệt Thanh trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, không cấm có chút thất vọng rồi. Vì thế vẻ mặt hoài nghi nhìn Tiêu Tuyệt Thanh, không cấm nhìn quét hắn hạ thân. Vừa vặn cái này ánh mắt cấp Tiêu Tuyệt Thanh bắt được, Tiêu Tuyệt Thanh tiến lên ôm nàng vào eo, chậm dãi nói, "Giao Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì?" Tiêu Tuyệt Thanh vừa nói xong, Quan Ngữ Giao liền mặt đỏ, đáng chết, ánh mắt không cần như vậy sắc bén đi, mới ngắm một chút liền bị bắt được. Quan Ngữ Giao nhìn Tiêu Tuyệt Thanh, tưởng nói lại nói không nên lời. Tiêu tuyệt thanh nhìn nàng phản ứng, nhẹ nhàng nuốt ve nàng đầu, gợi lên xấu xa tươi cười, nói, tới, nói cho tuyệt thanh, là chuyện gì làm ngươi như thế khó có thể mở miệng. Quan ngữ giao nhìn hắn bộ dáng này, âm thầm nuốt nuốt thiết hầu, thiếu chút nữa liền thốt ra mà ra. Đáng chết, mỹ mạo quả thật là sẽ làm phạm nhân tội. Thấy thế, quan ngữ giao kiên định lắc lắc đầu, nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Quan ngữ giao liền đi ra cửa phòng, vừa đi đi ra ngoài, chúng nô tì ánh mắt dừng lại ở bọn họ trên người hồi lâu, mới chậm rãi rời đi. Ngươi xem, kia không phải tam cô ra sao? Hắn như thế nào đã trở lại? Một tiểu nha hoàn cùng một cái khác tiểu nha đầu nói thầm. Đúng vậy, kỳ quái, tam cô ra không phải đi rồi sao? Ta xem chuẩn là ta quận chúa lại đem tam cô ra cấp quải đã trở lại, nếu không tam cô ra như thế nào sẽ trở về? Lớn lớn bé bé nghị luận thanh toàn bộ truyền vào quan ngữ giao lô thai, nàng là cái người tập võ, nhĩ lực vốn là so bình thường người muốn nhanh nhẹn nhiều, những người này còn tưởng rằng nàng nghe không được, cho nên mới dám như vậy làm cằn nghị luận nàng. Tiêu tuyệt thanh vốn tưởng rằng nàng sẽ phát hỏa, quan ngữ giao lại cái gì phản ứng đều không có, tiêu tuyệt thanh theo đuôi ở phía sau, lạnh lùng nhìn quét những cái đó nha hoàn, liền cùng quan ngữ giao một đạo hướng phòng khách đi đến. An Công Công vừa đi tiến đại sảnh, quan ngữ giao liền giơ lên tươi cười nhìn An Công Công. An Công Công có lẽ trước sau quên không được ở chỗ này quăng ngã kia một ngã, nhìn đến quan ngữ giao tới lúc sau, liền cương mặt cười cười, theo sau mở miệng nói, nhạc thiên quận chúa. Quan ngữ giao gật gật đầu, liền nói, xin hỏi An Công Công tìm ta chuyện gì. Quan ngữ giao thẳng vào chủ đề. Nghe được lời này, An Công Công liền nghiêm túc mặt nói, nhạc thiên quận chúa, thật không dám dầu diếm tối hôm qua ngạo vân quốc băng lâm quận chúa chạy đến vạn hoa lâu cùng đại hoàng tử gặp lén không nghĩ tới việc này liền truyền vào nhạc ninh quận chúa lô thai nhạc ninh quận chúa này không liền mang theo người đi đi đem băng lâm quận chúa cấp cưỡng hiếp tha an công công nói việc này một chương mặt già cũng cầm lòng không đậu đỏ lên chương một trăm bốn mươi tám hạt nhân mà thôi quan ngữ giao làm ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình liên tiếp gật đầu nói nguyên lai like là như thế này à an công công cũng gật đầu nói Ai, nhạc ninh quận chúa không biết nàng thật là băng lâm quận chúa, còn tưởng rằng là cái kỹ tử, tưởng thông đồng hoàng tộc, cho nên nói xong, an công công liên tiếp lắc đầu. Không biết người còn tưởng rằng nhạc ninh quận chúa là vì hoàng tộc suy nghĩ, nhạc ninh quận chúa nói như vậy, làm mọi người đều cảm thấy nàng cũng không sai, quả thật là cái không đơn giản nhân vật. Chỉ là nói như vậy, nàng kết luận không phải từ miệng nàng chung nói ra. Nhất định là có người giáo nàng nói như vậy, là hoàng hậu có lẽ là hoàng hậu như vậy thích cái này con chúa vô cùng có khả năng như vậy giáo nàng nói hiện giờ còn gọi nàng vào cung tưởng đem này nước bẩn bắt đến nàng trên người ừ có dễ dàng như vậy sao nhạc thiên quận chúa nhạc thiên quận chúa an công công nhìn đang ở xưng sờ quan ngữ giao vội vàng tê quan ngữ giao sửng sốt một chút liền đối với thượng an công công mặt liền nói một khi đã như vậy hoàng thượng vì cái gì còn muốn gọi ta tiến đến Việc này giống như cùng ta một chút quan hệ đều không có đi quan ngữ giao nhăn lại mày đẹp nhẹ giọng nói. An công công lại là ai một tiếng, liền nói, nhạc thiên quận chúa a ngươi vẫn là cùng nhà ta đi một chuyến đi, đã muộn, hoàng thượng lại muốn trách tội xuống dưới. Quan ngữ giao gật gật đầu, liền nói, tiếng hảo, an công công, ta đây liền tùy ngươi tiến cung. Giao nhi, ta tùy ngươi đi tiêu tuyệt thanh lôi kéo tay nàng nói. Chỉ thấy quan ngữ giao lắc lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng. Ngươi ở phủ đệ đợi liền có thể, ta chính mình đi có thể, người vẫn là muốn ngươi xem ta mới yên tâm nhìn tiêu tuyệt thanh biểu tình thập phần nghiêm túc. Tiêu tuyệt thanh nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, nghe được nàng lời nói, liền đành phải thôi gật gật đầu. Đúng vậy, Lam Sơ Trần còn không có tỉnh lại, hắn đến đi xem, miễn cho Giao Nhi lại lo lắng lên. Nhìn tiêu tuyệt thanh đáp ứng rồi chính mình, quan ngữ Giao ngay sau đó nói, An công công, chúng ta đi thôi. Hảo hảo hảo, tạp gia này liền dẫn đường nói xong, an công công liền đi ở đằng trước, lãnh quan ngữ giao hướng Hoàng Cung Phương hướng đi đến. Quan ngữ giao tuy rằng quý vị quận chúa, nhưng nàng tiến Hoàng Cung số lần không vượt qua năm ngón tay chi số, cho nên đương nhiên đến có người lãnh nàng đi. Vừa đi ra cửa khẩu, liền liền thấy được hách vô song, chọn mày nhìn hắn, như thế nào lại ở chỗ này. Hắn không có cùng băng lâm quận chúa đi Hoàng Cung. Thật là kỳ quái quan ngữ giao dầu dĩ thầm nghĩ. Đang nghĩ ngợi tới, An Công Công liền ở bên cạnh nói, Hoàng thượng cũng tuyên hách hoàng tử tiến đến An Công Công chỉ kêu hắn hách hoàng tử, tỏ vẻ An Công Công chỉ là đem hắn xem thành hoàng tử, căn bản không đem hắn trở thành quan ngữ giao phu quân. Cũng là, phòng trừng thiên vận quốc người đều biết hắn, hách vô song chỉ là một cái hạt nhân mà thôi. Hách vô song không tự chủ được ngắm quan ngữ giao, lại vừa vận tốt nhìn đến nàng nhìn chính mình, lại rơi đi ánh mắt. Trong nháy mắt có loại thất vọng cảm giác tràn ngập ở hắn đáy lòng, nói không rõ là cái gì cảm giác, chính hắn cũng không rõ. Tưởng tượng đến nhà mình biểu mội, thật là, hắn cư nhiên không nghĩ tới nàng như vậy xúc động chính mình một người đi tìm hoàng thượng, muốn hoàng thượng cho nàng một công đạo. Tối hôm qua đem nàng ôm hồi nhạc thiên phủ đệ thời điểm, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này hắn sẽ xử lý, lại không nghĩ rằng nàng như vậy xúc động. Cũng là, Một nữ tử đã xảy ra loại sự tình này, đáy lòng là có cực đại oán hận. Hách vô song tuy rằng cảm thấy nàng quá xúc động, lại một chút đều không trách cứ nàng. Quan ngữ giao nghe An Công Công nói, gật gật đầu, liền ngồi vào bên trong tiệu, mà hách vô song còn lại là ở phía sau đỉnh đầu trăm tiệu. mươi 149 cái gọi là thái độ. Hách vô song cái này hoàng tử nghe nói ở ngạo vân quốc hoàn toàn là một chút địa vị đều không có. Bởi vì vừa sinh ra chính là một đầu màu tím đầu tóc, thường xuyên cho người ta lúc trước quái vật tới xem, nhưng là bởi vì này thân mẫu là hoàng hậu nguyên nhân, mọi người vẫn là không dám tùy tiện khi dễ hán. Nạo vân quốc bệ hạ cũng rất là phiền não vừa vận hắn yêu cầu cái hạt nhân, liền đem hách vô song cấp đưa tới thiên vận quốc. Cho nên nói trong hoàng thất người là nhất vô tình người, quan ngữ giao cảm thấy thập phần có đạo lý. Ngồi ở bên trong tiểu, quan ngữ giao đông lạnh mặt. Vén lĩnh dèm, nhìn bên ngoài phong cảnh. Đột nhiên trải qua một nhà tiểu tiểu quán thời điểm, bên trong vừa lúc đá ra một người, thiếu chút nữa va chạm tới rồi quan ngữ giao cố kiệu. Chết quỷ nghèo, không có tiền còn dám tới uống rượu, xem ta không đá chết người một vị dáng người thấp bé thả mập mạc nam nhân chạy ra tới, vội vàng lại đá trên mặt đất người. Mọi người đều nhìn, nghị luận sôi nổi. Quan ngữ giao nhìn trên mặt đất nhân nhi, nhữ lại mày, trên mặt đất chính là cái nam tử. Ráng người thoạt nhìn cực kỳ cao thẳng tuấn rút, tay chân cũng toàn, cũng đủ có chính mình sức lực đi làm việc, lại cả ngày đến tiểu quán tới mua say, quan ngữ giao cực kỳ xem thường người như vậy, nhìn nhìn, liền hừ một tiếng, buông mảnh. Ngồi ở bên trong kiệu quan ngữ giao trước sau nghĩ vừa rồi trên mặt đất tên kia nam tử, như thế nào sẽ có một loại quen thuộc cảm. Quan ngữ giao không rõ, nàng là cái cảm tình tương đối đạm bạc người, rất ít đối người có loại cảm giác này. Thôi, nếu trở về thời điểm, hắn còn ở nơi này, vậy cứu hắn một mạng đi. Nghĩ, quan ngữ giao liền mị một hồi đôi mắt. Không bao lâu, An Công Công liền muốn nàng hạ kiệu, hoàng cung cửa, liền không thể sử dụng cúc kiệu, đến từng bước một đi vào đi. Quan ngữ giao tuy có không vui, nhưng là cũng chưa nói cái gì, liền đi theo An Công Công một đường hướng tới vị ương cung đi, vị ương cung là hoàng hậu sở cư trú địa phương. Quan ngữ giao ánh mắt hiện lên một tia quang một đường đi theo an công công vào vị ương cung thẳng đến cửa an công công liền dừng lại bước chân vươn tay làm quan ngự giao đi vào trước quan ngự giao cười cười gật gật đầu liền bước ra tiểu thoái bộ đi vào tham gia hoàng thượng hoàng hậu đi vào liền nhìn đến ngồi ở cao ghế hai người không cần tưởng cũng biết là ai đương nhiên là thiên vận quốc hoàng thượng cùng hoàng hậu ân nhạc thiên ngươi trước đứng lên đi hoàng thượng ngự khí tương đối nhu hòa Nhìn đến quan ngữ giao tới, liền nhẹ giọng nói Mà hoàng hậu lại không có cái gì biểu tình, nhìn chằm chằm vào quan ngữ giao Quan ngữ giao nghe ngôn, khẽ gật đầu, liền đứng ở một bên Nhạc ninh quận chúa cùng băng lâm quận chúa cũng ở một bên đứng Bởi vì là cùng thế hệ hơn nữa thân phận cũng không sai biệt lắm Cho nên quan ngữ giao cũng không cần thăm hỏi các nàng Biểu ca băng lâm quận chúa thấy theo đuôi sau lại hách vô song Tựa như tựa nhìn đến chỗ rửa giống nhau vội vàng kêu. Hách vô song nhìn băng lâm quận chúa gật gật đầu, liền đi tới hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mặt, cũng rửa theo thiên vận quốc lễ nghi hành lễ. Đứng lên đi hoàng thượng ngữ khí cực kỳ lãnh đạo, có thể thấy được hắn đối vị này hạt nhân cũng không phải thực thích, hắn là vua của một nước, đối mặt khác quốc gia một kia nghe đồn hắn cũng là biết đến. Hách vô song vốn di chính là không được sùng ái hoàng tử, ngạo vân quốc đưa tới phòng trừng còn tỉnh một cọc phiền thoái, đem không được sùng ái hoàng tử đưa tới hắn một chút đều không tin ngạo vân quốc có hòa bình ở trung chi ý cho nên cho tới nay hoàng thượng đối ngạo vân quốc rất có một ít ý kiến liên quan đối hách vô song thái độ tự nhiên cũng không có như vậy hảo tạ hoàng thượng hách vô song trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn đau hắn đương nhiên biết hoàng thượng đối thái độ của hắn không sao cả loại thái độ này hắn ở ngạo vân quốc thường xuyên đều sẽ đụng tới chương một trăm năm mươi trốn tranh trách nhiệm Cái thứ nhất không ngại người của hắn chính là biểu mội, hắn biểu mội mới sẽ không dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn, vốn dĩ bọn họ là tính toán đính ước trung thân, lại không nghĩ rằng hắn phụ hoàng, cư nhiên đem hắn đưa đến vân vận quốc đương hạt nhân. Làm hại bọn họ chỉ có chia lịa, hắn ấy lòng là có như vậy một kia oán hận. Hách vô song không tự chủ được nhìn quan ngữ giao, nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đó là ở Điện Thái Hòa Thượng, Hoàng Thượng Thượng Triều địa phương, trước mắt bao người. Chạy đến hắn bên người, vuốt ve hắn màu tím tóc dài, nước miếng chảy dòng nói, thật đẹp thật đẹp. Con đương trường hướng hoàng thượng cưới hắn, mới đầu, hắn thập phần chán ghét nàng bộ dáng kia. Cảm thấy nàng thập phần không biết liêm sỉ, trực tiếp hướng hoàng thượng cưới hắn, chính hắn cảm giác giống như là cái vẫn người sâu xé sân giường, hắn gáy lòng là thập phần không thoải mái, đây là nguyên với nam nhân tự tôn. Cùng nàng thành thân lúc sau, nàng cái kia nguyệt mỗi ngày ban đêm đều nghĩ bỏ đến hắn trên giường đi. Hách vô song tự nhiên là không vui, tuy rằng nói chính hắn sinh hoạt ở ngạo vân quốc mở ra quốc gia, chính là hắn lại là cái cực kỳ tự hạn chế người, hắn không thích chủ động đưa lên tới nữ nhân, đặc biệt giống quan ngữ giao như vậy nữ tử. Trong óc bất chi bất giác hiện lên này đó đoạn ngắn, lại nghĩ vậy mấy tháng quan ngữ giao tựa như tựa cái thay đổi cá nhân, nàng trước kia trước nay là từng bước ép sát, một tháng ít nhất có mấy ngày là dính ở chính mình, chính là... Này mấy tháng nàng cũng không có làm như vậy. Trước kia quan ngữ giao có lẽ cũng là cái thực lười người, chính là hiện tại quan ngữ giao lười nhác động tác gian có loại vô pháp bỏ qua mị lực, ngay cả hắn tựa hồ cũng có chút tâm động cảm giác. Hách vô song còn đang suy nghĩ những việc này liền nghe được Hoàng thượng hò khan vài tiếng. Nhạc thiên A Hoàng thượng chuyển hướng quan ngữ giao nhẹ giọng kêu. Nếu quan ngữ giao không biết này Hoàng thượng gương mặt thật, khả năng thật sự cho hắn này phó dáng vẻ cấp lựa gạt khả năng còn tưởng rằng là cái hòa ái dễ gần lao nhân quan ngữ giao nghĩ động tác lại không muốn hoãn tiến lên cùng nói nhạc thiên ở hoàng thượng đối nàng lễ nghi cử chỉ thập phần vừa lòng gật gật đầu liền nói ngươi có biết băng lâm quận chúa trong sạch bị hao tổn việc quan ngữ giao cau mày không nghĩ tới hoàng thượng trực tiếp hỏi nhưng là quan ngữ giao nói không biết lại có vẻ quá giả hiện giờ đây là nháo đến ồn ào huyên náo nhạc thiên biết dọc theo đường đi an công công đã báo cho nhà thiên lời này nói xong hoàng hậu liền giận dữ lên ngón tay quan ngữ giao giận mắng nhà thiên ngươi thân là Bang lâm quận chúa tiếp đái người nàng ở tại ngươi phủ đệ, ngươi không chăm sóc hảo nàng ngược lại hiện giờ lệnh nàng trong sạch mất hết ngươi đảm đương khởi sao hoàng hậu một thân tôn quý hoa phục ngồi ở mặt trên lời này có vẻ có điểm hùng hổ do người có điểm không phù hợp nàng tôn quý thân phận hoàng hậu hoàng thượng chuyển qua đầu nhĩ lại mày Phảng phất không thích lúc này hoàng hậu việc làm. Hoàng thượng, thân thiếp cũng chỉ muốn vì băng lâm thảo cái công đạo nói lý do thập phần công khai, lệnh quan ngữ giao đều có điểm bội phục cảm giác. Chỉ thấy hoàng hậu theo sau còn nói thêm, thân là ngạo vân quốc băng lâm quần chúa, nàng ở tại ngươi phủ đệ, ngươi cư nhiên không phân ra người nào đến bảo hộ nàng. Nhạc thiên, ngươi thật sự là quá thất trách, quá làm ta thất vọng rồi nói, hoàng hậu trang một bộ thất vọng tột đỉnh bộ dáng. Hoàng hậu nương nương lời này nói được xinh đẹp, đem sai lầm đều đẩy đến nhạc thiên quận chúa trên người, nếu nàng phái người bảo hộ băng lâm quận chúa, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lập tức, hoàng thượng trong lòng cũng co vi diệu biến hóa, tuy rằng hắn không thích ngạo vân quốc, chính là hắn cũng không nghĩ đánh giặc, hắn còn tưởng an an ổn ổn ngồi cái mấy năm hoàng đế. Một khi khai chiến, dân chúng lầm than, hơn nữa đồ ăn, tiền tài, nhân lực đều sẽ đại lượng hao hết. Hắn tự nhiên là không thích đánh giặc. Chương 151 nghĩa chính nghiêm bình. Hoàng hậu nương nương, việc này, nhạc thiên muốn nói rõ một chút quan ngữ giao khoe miệng cười lạnh, nàng như thế nào liền sẽ làm hoàng hậu nương nương cứ như vậy đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến nàng trên người. Hừ, thật là mơ mộng hao huyền, đem sở hữu trách nhiệm chuyển tới trên người nàng, lại đem nàng đẩy ra, nàng sùng ái nhất nhạc Ninh quận chúa có thể giữ được, mà thiên vận quốc cũng sẽ không cùng ngạo vân quốc khai chiến cái này hoàng hậu nương nương quả nhiên không phải đương giả băng lâm quận chúa ta nhớ rõ ta từng nay cho ngươi mười làm tên nha hoàn ba mươi danh thị vệ bảo hộ đi quan ngữ giao quay đầu cười nhìn băng lâm quận chúa băng lâm quận chúa cũng không có mở miệng nói chuyện chỉ là gật gật đầu quan ngữ giao cười nói thực hảo có như vậy nhiều người đi theo ngươi vốn là sẽ tưởng an không có việc gì chính là ta hỏi qua những cái đó nha hoàn cùng thị vệ là ngươi phân phó bọn họ không cần đi theo ngươi ngươi có chuyện quan trọng làm đúng không băng lâm quận chúa cau mày lại gật gật đầu việc này cùng ngươi không quan hệ ngươi không cần nói nhiều như vậy hoàng hậu nương nương ta biết các ngươi nhạc ninh quận chúa là người thương yêu nhất quận chúa chính là khi ta nói ra chính mình thân phận thời điểm nàng lại như cũ kêu kia hai người tới vũ nhục ta trong sạch việc này ta tuyệt không sẽ thiện bãi thôi băng lâm quận chúa nói xong Liền hung tận nhìn chằm chằm đối diện nhạc ninh quận chúa. Nàng hiện tại hạng nhất kẻ thù liền chính là nhạc ninh quận chúa, nàng hiện tại hoàn toàn đem quan ngữ giao ném tại sau đầu, dùng sức nghĩ muốn chỉnh chết nhạc ninh quận chúa. Nhìn băng lâm quận chúa phản ứng, quan ngữ giao không cấm đợi lên khỏe môi cười cười. Xem ra, băng lâm quận chúa cũng không phải cánh ốc, biết hoàng hậu nương nương tưởng đem này đó sai lầm đẩy đến quan ngữ giao trên người. Chính là... Băng lâm quận chúa chính là ngạnh cắn nhạc ninh quận chúa không bỏ, xem hoàng hậu nương nương kia vẻ mặt xanh mét dạng, nàng trong lòng cái kia kêu, kêu thoải mái à. Băng lâm quận chúa nói xong, lập tức dùng ánh mắt ám chỉ hách vô song. Hách vô song hiểu ý lại đây, liền lập tức nói, Hoàng thượng, ta biểu mỗi ngày qua vận quốc làm khách không bao lâu liền phát sinh loại sự tình này, nói vậy chuyển tới Ngạo vân quốc đi, chỉ sợ mặt sau hách vô song liền không có tiếp tục nói tiếp, làm mọi người tự hành phòng đoán. Không cần tưởng cũng biết, này kết quả cũng không phải tốt. Rốt cuộc băng lâm quận chúa đến nơi đây tới một là vì hoàng hậu nương nương sở chúc mừng tiệc mừng thọ, nhị là đến thăm nhà mình biểu ca. Không nghĩ tới ngày qua vận quốc cư nhiên đã chịu như vậy vũ nhục, hoàng thượng nghĩ sắc mặt cũng bắt đầu xanh mét. Băng lâm quận chúa cha là ngạo vân quốc khác họ vừng ra, đã từng là binh chấn tứ phương đại nguyên soái, mẫu thân cùng đương triều hoàng hậu là thân tỷ muội, thế lực không dung xem thường. Ở Ngạo Vân quốc cũng coi như là vang dội nhân vật. Vì một cái quận chúa mà cùng Ngạo Vân quốc khai chiến, kia đương nhiên không đáng, hơn nữa này sai cũng đích xác ở Nhạc Ninh quận chúa trên người. Ngay sau đó, hoàng thượng mắt lạnh nhìn Nhạc Ninh quận chúa, Nhạc Ninh quận chúa nhìn ánh mắt kia, sởn tóc gáy, không dám nhiều lời một câu, chỉ là nhu nhược đáng thương nhìn bên người hoàng thượng hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn đến Nhạc Ninh quận chúa cầu cứu ánh mắt, âm thầm cho một mặt làm nàng yên tâm ánh mắt sau. Nhạc ninh quận chúa liền yên ổn xuống dưới. Quan ngữ giao nhưng thật ra nhịn không được tò mò lên, vì cái gì hoàng hậu như thế giúp nhạc ninh quận chúa. Một cái nhận quận chúa mà thôi, không cần thiết như vậy giúp đỡ đi. Chẳng lẽ nói các nàng chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Quan ngữ giao cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia quần mang, lại không nghĩ đi biết này đó bí mật, trong hoàng thất người những cái đó dơ bẩn sự, kia chính là nhiều đi hoàng thượng hoàng hậu vừa định nói chuyện đã bị hoàng thượng muốn ăn thịt người ánh mắt cấp uy hiếp ở nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới hoàng thượng lạnh lùng ngắm nàng liếc mắt một cái liền nói bang lâm của chúa việc này xác thật là nhạc ninh không đúng chính là lại nghe nói ngươi cùng duẫn nhi gặp lén nhưng có việc này lúc này hoàng thượng nghĩa chính nghiêm bình biểu tình làm người bỏ qua không được từ xưa đến nay vương giả khí phách chương một trăm năm mươi hai đầy mặt kiêu ngạo lời này nói ra Nhạc ninh quận chúa hơi chút thiên tâm, hoàng thượng vẫn là giúp nàng, nghĩ, trong lòng cùng âm thầm ăn cắp. Băng lâm quận chúa nhìn mắt hoàng thượng, liền nói, là tệ quốc đại hoàng tử đem ngọc bội giao cho băng lâm, còn báo cho kêu ta đi vạn hoa lâu lầu bốn chờ hắn, kia ngọc bội hiện giờ ở nhạc ninh quận chúa trên người. Nhạc ninh, ngọc bội đâu? Hoàng thượng rời đi tầm mắt, dò hỏi nhạc ninh quận chúa. Nhạc ninh tiến lên, gật đầu, bắt tay ruôi đến hai lưng. Liền xả ra một khối tinh xảo vô cùng ngọc bội, sờ lên đều có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nhạc ninh quận chúa lưu luyến đem ngọc bội giao cho hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng tiếp nhận tay, tinh tế đánh giá trong tay ngọc bội, càng đánh giá trên mặt biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc lên. Hoàng hậu cũng ở trong tối tự sốt ruột, nhưng đừng thật là dẫn nhi ngọc bội à, hiện giờ lúc này, dẫn nhi nếu là để lại cái gì hư ấn tượng cấp hoàng thượng, phỏng trừng cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên bất chi bất giác hoàng hậu giảo trong tay khăn khẩn trương nhìn hoàng thượng hoàng thượng nhìn hồi lâu gắt gao nhéo trên tay ngọc bội rồi sau đó đại chụp một tiếng cái bản hô làm đại hoàng tử tới gặp chấm căng chặt tiểu ba có thể nhìn ra hoàng thượng lúc này bạo nộ hoàng hậu tức khắc tim đập lậu mấy chụp ánh mắt sắc bén nhìn nhạc ninh quận chúa ở hoàng hậu trong lòng lại như thế nào thích cái này nhận quận chúa cũng so bất quá chính mình thân sinh nhi tử chính mình nhi tử chính là đại hoàng tử là thiên vận quốc trưởng hoàng tử lại là đích trưởng tử rất có khả năng lên làm ngôi vị hoàng đế hoàng tử nếu bởi vì việc này mà cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên nói như vậy hoàng hậu là sẽ không bỏ qua cái này nhạc ninh quân chúa cửa tiểu thái giám nghe được hoàng thượng bạo nộ thanh âm mỗi người đều lo lắng để phòng đi đem đại hoàng tử cấp mời đến đợi một chén trà nhỏ thời gian tạ hữu cửa tiểu thái giám liền đem cửa mở ra Đại hoàng tử đến vị ương cung thái dám kêu to một tiếng, lệnh chúng nhân ánh mắt cũng ngay sau đó nhìn cửa. Đầu tiên bước vào quan ngữ giao trong mắt chính là một đôi màu ngân bạch dày, quan ngữ giao chậm rãi ngẩng đầu lên, đánh ra trước mắt vị này hoàng tử, dáng người không thể nói đính bạn, không có ngũ hoàng tử lớn lên như vậy đẹp, chính là cả người đều toát ra nhàn nhạt nho nhã chi khí. Mà băng lâm quận chúa nhìn đến vị này đại hoàng tử lúc sau, mặt đều thanh, không biết là vì cái gì. Phu hoàng, mẫu hậu đại hoàng tử thiên Duẫn hơi hơi không người thăm hỏi, cả người cuốn một cổ phong độ trí thức, có thể thấy được hắn hẳn là đọc nhiều sách vở. Quan ngữ giao trong lòng đối hắn là có như vậy một kia hảo cảm. Hoàng hậu nhìn đến nhà mình nhi tử tới, trên mặt tràn ngập vui mừng tươi cười, nhẹ giọng hỏi, giọt nhi, chính là lại đi tàng thư các. Nói, đầy mặt tiêu ngạo biểu tình, quan ngữ giao nhìn thập phần muốn cười. Thiên Duẫn, thiên vận quốc đại hoàng tử. Cả ngày trầm mê với tàng thư các hoàng tử, đến nỗi có phải hay không đọc sách, không người biết được. Kỳ thật cái này thiên duẫn vẫn là rất thần bí, bởi vì giống nhau không có gì sự tình, hắn sẽ không ra tàng thư các. Quan ngữ giao đối hắn, vẫn là khá tò mò. Hồi mẫu hậu, nhi thần đích xác đi tàng thư các, không biết kêu nhi thần ra tới là vì chuyện gì. Đại hoàng tử ngắm người khác, nhàn nhạt nói. Nhìn đến quan ngữ giao thời điểm, trong mắt sửng sốt một chút. Trong mắt không biết loé cái gì, liền lập tức rời đi tầm mắt, không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn cái này hành động, ngay cả quan ngữ giao như vậy thông tuệ người, cũng chưa phát hiện. Duân nhi, ngươi ngọc bội nhưng ở. Hoàng thượng nhìn đại hoàng tử, trên mặt rõ ràng có không vui biểu tình. Ở hắn xem ra, hắn thiên vận quốc về sau chữ quân không chỉ có muốn văn hảo, võ cũng muốn hảo, cũng chính là văn võ song toàn, mà chính mình cái này đại hoàng tử cả ngày liền biết đọc sách đọc sách. Mỗi ngày liền ngốc tại tàng thư các, ở hắn xem ra chính là một cái con mọt sách, lệnh hoàng thượng cũng càng thêm không thích. mươi 153 một chương tờ giấy. Mà hoàng hậu đương nhiên liền không phải nghĩ như vậy, hoàng thượng ngoại vua của một nước, học cái gì võ công. Chỉ cần hiểu được trị quốc trị dân đạo lý lớn liền có thể, huống hồ thân là vua của một nước, học võ công lại không cần đi thân trinh chiến trường, học có ích lợi gì. Hùng chi hiện tại thiên vận quốc vẫn luôn quốc thái dân an cho nên hoàng hậu cảm thấy căn bản không có học tất yếu. Mà hoàng hậu đương kim dựng có một trai một gái, đại hoàng tử cùng thất công chúa chính là nàng thân sinh, nhi tử chỉ có một, tự nhiên là đem sở hữu hy vọng đặt ở thiên duẫn trên người. Liên tính thiên duẫn lại như thế nào không tốt, nàng chính mình xem ra, kia cũng là cực hảo, đây là làm mẹ người bản năng. Đại hoàng tử nghe ngôn, lấy ra chính mình ngọc bội, giao cho hoàng thượng. Phu hoàng, Này Ngọc Bội là đại biểu cho chúng ta thân phận, Nhi thần tự nhiên là không dám loạn vứt Thiên Duẫn không người nói, lệnh hoàng thượng đối hắn bất mãn cũng hơi hơi thiếu một ít. Hoàng thượng tiếp nhận Ngọc Bội, ban đầu kia khối đã đặt ở một bên, tinh tế đánh giá Thiên Duẫn này khối Ngọc Bội. Duẫn Nhi, này khối Ngọc Bội ngươi có từng ly qua tay? Hoàng thượng sau khi xem xong, liền lạnh giọng hỏi. Thiên Duẫn nhìn nhà mình phụ hoàng biểu tình, cũng ngay sau đó lo lắng lên. Hắn tuy rằng quý vì đại hoàng tử Người nào đều không sợ, nhưng duy độc đối chính mình vị này phụ hoàng, lại có như vậy một tia cảm giác sợ hãi. Vấn đề này, chính hắn cũng không nghĩ ra là vì cái gì. "Phụ hoàng, vì sao có này vừa hỏi?" Này Ngọc bội ta từ trước đến nay đều là không rời thân, a nho nhã tú khí trên mặt cũng có lo lắng biểu tình, nói chuyện ngự khí cũng trở nên hơi chút có điểm dồn dập lên. "Dỗ nhi, việc này rất trọng đại, ngươi cho ta hảo hảo ngẫm lại hoàng hậu cũng lo lắng lên." nói chuyện ngự khí cũng hơi trọng một chút thiên duẫn nhấp môi thật lâu sau đều không có nói chuyện qua cuối cùng nhẹ nhàng phun nói phụ hoàng mẫu hậu này ngọc bội ta thật không lì quá thân hoàng thượng nghe được lời này tức giận thẳng thượng gắt gao nhéo thiên duẫn cho hắn ngọc bội cuối cùng nhịn không được dùng sức một tạp đem ngọc bội nện ở trên mặt đất ngọc bội chia năm xẻ bảy nhìn đến tình huống này đại hoàng tử mặt cũng biến sắc nay ngọc bội Chân chính hiểu biết nhân tài biết này khối ngọc bội vô luận như thế nào tạm đều sẽ không thoái. Cho nên nhìn đến kia khối ngọc bội, thiên Duẫn đều thay đổi mặt, ngay sau đó trong óc thẳng chuyển, suy nghĩ chính mình ngọc bội khi nào cho người ta đổi đi rồi. Ngươi nhìn kỹ xem, ngươi đây là thật ngọc bội vẫn là giả ngọc bội, mệt ngươi cả ngày không rời thân, kia này khối ngọc bội như thế nào sẽ là giả. Duẫn nhi, ngươi thật đúng là lệnh chấm thất vọng hoàng thượng nói, ngược đều là lúc lên lúc xuống phu hoàng bất giận phu hoàng bất giận lúc này thiên duẫn nhi nhìn nhà mình phụ hoàng như thế động khí dáng vẻ vội vàng quỳ lên hắn tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì chính là vẫn là vội vàng quỳ xuống băng lâm quận chúa việc đã đến nước này ngươi tưởng xử trí như thế nào lúc này hoàng thượng đối thiên duẫn thập phần thất vọng liền quay đầu nhìn băng lâm quận chúa dù sao con của hắn nhiều thiếu này một cái cũng không tính cái gì nhưng hoàng hậu nơi nào chịu hoàng thượng Chỉ bằng một khối ngọc bội nói không được cái gì, nói không chừng là có người đổi đi rồi dẫn nhi ngọc bội tới giá họa cho dẫn nhi đâu. Hoàng hậu lúc này biểu tình cực kỳ nôn nóng. Hoàng thượng nghe thấy nàng lời nói, cũng không phải không phải không có lý. Chính là, cái này dưới tình huống, hắn cấp cái cái gì công đạo cấp băng lâm quận chúa. Băng lâm quận chúa vốn là tưởng mở miệng nói cái gì đó, môi nhuyễn nhuyễn, cuối cùng vẫn là chưa nói ra cái gì. Nàng vẫn là ở khiếp sợ chung. Bởi vì nàng chứng kiến thiên Duẫn cùng trước mắt cái này hoàn toàn không phải một cái dáng vẻ, chẳng lẽ có nhân thiết bấy dập. Nghĩ, nàng sắc mặt cũng không phải thập phân đẹp. Đây là Quan ngữ giao đột nhiên từ tạp khai ngọc bội nhìn thấy một chương tờ giấy, vội vàng mở ra tới. Chương 154 biến ảo vô thường. Đêm minh các đến đây một du này bảy chữ làm quan ngữ giao dở khóc dở cười, minh tinh, ngươi làm người như thế nào như vậy thành thật. Ngươi liền sẽ không vô hoan hám hại người khác sao? Có ngươi như vậy hám hại nhà mình sao? Tuy rằng nói các nàng đem mình các thế lực cường đại, không sợ hoàng thất, nhưng là, như vậy khiến cho hoàng thất chú ý, kia cũng không tốt. Cái này minh tinh. Trở về nhất định phải hảo hảo giáo hơn nàng, thật là không thành bộ dáng. Hoàng thượng nhìn quan ngữ giao trên tay tờ giấy, liền nói, Nhạc thiên, đó là cái gì? Quan ngữ giao liền đem tờ giấy lấy đi lên, liền nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ta xem việc này phỏng trừng có khác kỳ quặc, trăm triệu không thể oan uổng đại hoàng tử không thể phủ nhận nàng đối cái này. Đại hoàng tử vẫn là rất có hào cảm, giúp hắn nói như vậy nói mấy câu cũng không quá. Đại hoàng tử thiên dẫn nghe được nàng nói như vậy, thấp hèn đầu, tả khoe miệng liền gợi lên một tia hơi hơi tơi cười, chỉ là không ai nhìn đến mà thôi. Mà hoàng hậu nghe xong nàng lời nói, đối với nàng gật gật đầu. Hoàng thượng nhìn kia tờ giấy sau vì thế đại trụ thanh cái bản giận mắng này đêm minh các cũng quá không đem triều đỉnh để vào mắt buồn cười chuyện này cư nhiên là bọn họ làm ở hoàng thượng trong lòng hắn là cực chán ghét đêm minh các bởi vì đêm minh các thế lực khổng lồ đối hoàng thất tới nói là một loại nguy hiểm chính là hắn nhiều lần tưởng bao vây tiêu trừ đêm minh các chính là mỗi lần đều là bất lực trở về hắn đều hoài nghi triều đỉnh có bọn họ người cho nên mỗi lần đều có thể trước đó mật báo phu hoàng đại hoàng tử thiên duẫn vẫn là như cũ quỳ trên mặt đất hoàng thượng nhìn đến bộ dáng kia cực cảm thấy hấy náy liền đứng dậy đi đến đại hoàng tử thiên duẫn trước người đem thiên duẫn cấp đỡ lên Duẫn nhi phu hoàng trách hoan ngươi tuy rằng lại không thế nào thích đứa con trai này nhưng trung quy là chính mình nhi tử quan ngữ giao nhìn lạnh lùng cười hoàng thượng một quốc gia người cai trị tối cao chính là như vậy biến ảo vô thường lập tức có thể đối với ngươi hòa nhã háo sát chính là dây tiếp theo lại có thể đổi trương diêm vương mặt đây là hoàng thượng thiên duẫn thuận thế đứng lên liền nói không trách phụ hoàng chỉ đổ thừa nhi thần sơ xảy làm đêm minh các người đổi đi rồi ngọc đội cũng không biết hoàng thượng nghe được lời này những mày cuối cùng thở dài một tiếng vì thế nhìn băng lâm quận chúa băng lâm quận chúa lúc này ngươi cũng biết đi là có người hãm hại duẫn nhi cùng ngươi gặp mặt tuyệt đối không phải duẫn nhi băng lâm quận chúa xanh mặt vừa rồi còn nghĩ khiến cho bọn họ hiểu lầm đi xuống làm nàng thuận lợi lên làm đại hoàng tử phi kia cũng là không tồi chính là nàng tưởng qua mỹ không nghĩ tới giả ngọc bội trung cư nhiên còn có một trương tờ giấy nếu là không có kia tờ giấy nói liền có thể nói là đại hoàng tử tưởng không phụ trách nhiệm liền lại suốt đêm chế tắc một khối giả ngọc bội đến lúc đó liền có thể buộc hắn cưới nàng đêm minh các một ngày kia nhất định phải hủy hoại ngươi thế nhưng hỏng rồi nàng chuyện tốt đúng vậy việc này tất cả đều là đêm minh các dở cho quỷ cùng dẫn nhi một chút quan hệ đều không có hoàng hậu cũng ngay sau đó bổ sung nói phụ họa hoàng thượng gật đầu biểu mội hách vô song lo lắng nhìn nhà mình biểu mội sợ nàng luẩn quẩn trong lòng băng lâm quận chúa tay cầm nắm tay móng tay đều lâm vào thịt nhưng nàng lại không cảm giác được đau băng lâm quận chúa như vậy đi ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường cứ việc nói chậm nhất định thỏa mãn ngươi hoàng thượng nhìn băng lâm quận chúa cuối cùng phun ra những lời này mà hoàng hậu còn lại là cau mày đây là các nàng đều là người bị hại dựa vào cái gì còn phải cho nàng bồi thường hoàng thượng đây cũng là cái hiểu lầm ta đây cũng không truy cứu việc này lời này nói được hoàng thượng cùng hoàng hậu thập phần vừa lòng cũng cảm thấy trước mắt vị này quận chúa chi thư đặt lễ chương một trăm năm mươi lăm lông tóc không tổn thao gì nhưng là nhìn mắt hoàng thượng cùng hoàng hậu liền muốn nói lại tôi giống như có điểm khó có thể mở miệng Băng lâm quận chúa có cái gì liền nói đi Hoàng thượng nhìn băng lâm quận chúa như hoa như ngọc mặt, hơi hơi nói. Hoàng thượng, khi ta ở vạn hoa lâu lầu bốn khi, ta nói cho nhạc nình quận chúa ta thân phận, nhưng nàng vẫn là kêu đổ dạ hương người tới vũ nhục ta, nếu là việc này chuyển quay lại ngạo vân quốc, ta còn như thế nào làm người a băng lâm quận chúa vừa nói vừa cầm lấy khăn thêu trà lau nước mắt, rất có một bộ nhu nhược đáng thương dáng vẻ. Hoàng thượng nhìn đến kia phó dáng vẻ. Tâm đều sắp dùng, hắn hậu cung mỹ nữ đông đảo, nhưng hắn thích nhất chính là nhu nhu nhược nhược hoa lê mang nước mắt mỹ nữ, chính là loại này mỹ nữ. Hoàng hậu đều xử sở hữu tâm kế, toàn bộ không phải đưa ra cùng, chính là lộng chết. Hoàng thượng nhìn băng lâm quận chúa này phó dáng vẻ, đều nhịn không được có chút tâm viên ý mã. Hoàng thượng năm nay chính trực trung niên, cũng bất quá chỉ có 40 có năm thôi, nhìn đến như thế mỹ nhân ở chính mình trước mặt như vậy khóc. Tâm cũng là có điểm nhịn không được đánh giá hạ băng lâm quận chúa tuyệt diệu dáng người. Hoàng hậu thấy thế tức giận đến ngứa răng thật là cái hồ ly tinh, khóc cũng không quên câu dẫn nam nhân. Càng muốn, hoàng hậu ánh mắt càng thêm sắc bén. Hoàng thượng nhìn băng lâm quận chúa kia pho ánh mắt, liền hách vô song đều đã nhìn ra. Nhạc ninh quận chúa thấy thế trong lòng tức khắc sốt ruột lên, vội vàng nhìn về phía hoàng hậu, mà hoàng hậu chỉ là lắc lắc đầu. Băng lâm, vậy ngươi nói? Ngươi tưởng xử trí như thế nào? Hoàng thượng lúc này ngữ khí thập phần ôn nhu, còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve băng lâm quận chúa mu bàn tay, ý tứ không nói đã biết. Mọi người đều nhìn ra là có ý tứ gì, lại không dám ra tiếng, rốt cuộc hắn là vua của một nước, ai dám đi nói hắn. Băng lâm quận chúa nhẹ nhàng rút về chính mình đôi tay, sau đó trầm dai nói, băng lâm muốn cho hoàng thượng đem nhạc ninh quận chúa giao cho ta, ba ngày lúc sau. Băng lâm nhất định không hề tổn thương đưa về hoàng cung băng lâm quận chúa nói không hề tổn thương này bốn chữ, cắn đặc biệt trọng. Hoàng hậu sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn nhạc ninh quận chúa, vừa vặn cùng nàng đối diện thượng, nhạc ninh quận chúa thẳng lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Nhạc ninh quận chúa không cần đầu hóc tưởng cũng biết nàng sẽ như thế nào chỉnh hồi chính mình, nhìn băng lâm quận chúa cắn chặt chính mình không bỏ, nàng đấy lòng cũng bắt đầu luôn cuống, băng lâm quận chúa cha mẹ nàng cũng là nghe nói qua. Thập phần có thủ án tất báo cái loại này. Nay hoàng thượng nhìn hoàng hậu, trong mắt có rõ ràng do dự. Hoàng thượng, ngay cả này nho nhỏ yêu cầu, hoàng thượng đều không cho phép sao. Hú hồ băng lâm cũng nói ta nhất định sẽ không hề tổn thương đưa nhạc ninh quận chúa hồi hoàng cung băng lâm quận chúa cắn hàm răng, nhẹ nhàng nói. Bạch bạch cấp hai cái tiện dân vũ nhục thân mình, há có khả năng liền như vậy tính. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, thiên vận quốc chính là coi trọng nhất danh tiết. Rơi xuống tay nàng trùng, nàng sao lại còn nổi danh thiết Lấy nhạc ninh quận chúa thân phận buồn có thể gả thập phần hảo Ít nhất đều là vương tôn quý tộc Nếu là mất danh thiết, phỏng trừng vân vận quốc không ai sẽ cưới nhạc ninh quận chúa Quan ngữ giao không thể không khen này băng lâm quận chúa thật là lợi hại Mang về, ba ngày lúc sau, sao lại có cái gì danh thiết Hoàng thượng, đều là đêm đó minh các làm hại a, Việc này ta cũng là người bị hại hoàng thượng việc này nhạc ninh quận chúa khóc đến rối tinh rối mù hoàng thượng xem đến cũng phiền nguyên nhân vô khác đơn giản chính là nàng khóc xa không có băng lâm quận chúa như vậy tác động hắn tâm quan ngữ giao ác nghĩ chính mình nếu là học băng lâm quận chúa này phó dáng vẻ không biết sẽ thế nào ngay sau đó run run thân mình thật là ghê tởm cho nên nói khóc cũng là một loại bác đại tinh thâm văn học hoàng thượng hoàng hậu xem đến cũng đau lòng lên nhạc ninh quận chúa cũng là nàng cực kỳ yêu thương chính là lại phát sinh như vậy sự liền nghĩ ra thanh vì nàng cầu tình hoàng thượng nghe được hoàng hậu cầu tình lạnh mặt xem ra cái này nhạc ninh quận chúa còn trông cậy vào hoàng hậu vì nàng cầu tình càng muốn trong lòng càng thêm chán ghét nhạc ninh quận chúa chương một trăm năm mươi sáu khẩu thị tâm phi hoàng hậu không cần nhiều lời trâm đã có đáp án lời này nói ra lệnh chúng nhân đều nín thở lặng lặng nhìn hoàng thượng chờ đợi hắn kim khẩu thật lâu sau qua đi hoàng thượng nhẹ nhàng nói Nhạc ninh, ngươi tùy băng lâm quận chúa đi thôi, băng lâm cũng nói sẽ lông tóc vô thương đưa ngươi trở về, ngươi ba ngày sau lại trở về đi hoàng thượng nói xong không hề đi xem hoàng hậu hòa thuận vui vẻ ninh biểu tình, liền một cái phất tay háo, rời đi vị ương cung, chỉ để lại năm người ở vị ương cung ngớ ngác. Quan ngữ giao khá tò mò nhạc ninh quận chúa tới rồi băng lâm quận chúa trong tay sẽ biến thành bộ dáng gì? Nếu sự tình đã kết thúc, hoàng hậu, đại hoàng tử. Nhạc thiên liền cáo lui trước quan ngữ giao không người nói, không thấy được băng lâm quận chúa hòa thuận vui vẻ ninh quận chúa lẫn nhau giận chừng. Được rồi, lui ra đi hoàng hậu lúc này tâm tình thập phần không tốt, liền phất phất tay, quan ngữ giao liền chậm rãi xoay người trở về, đột nhiên nhìn hách vô song, phu quân, ngươi không cùng ta cùng nhau hồi sao. Hách vô song sừng sốt, không nghĩ tới quan ngữ giao nếu như vậy hỏi, nhìn mắt băng lâm quận chúa, liền đi theo quan ngữ giao phía sau đãi bọn họ đi rồi băng lâm quận chúa ngay sau đó nói người tới đem nhạc ninh quận chúa cho ta thỉnh về phủ đệ băng lâm quận chúa vừa nói xong liền ra tới bốn cái thị vệ đệ nặng nhạc ninh quận chúa đi rồi nghĩa mẫu nghĩa mẫu nhạc ninh quận chúa bị áp hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn hoàng hậu trực tiếp hô lên nghĩa mẫu hoàng hậu gắt gao nắm chặt ghế trên đỡ đem buồn cười buồn cười nàng nhất định sẽ không bỏ qua băng lâm quận chúa nếu là thật phát run nàng thiên vận quốc cũng không sợ binh lực chút nào không kém gì ngạo vân quốc hoàng hậu lúc này đều tưởng diệt ngạo vân quốc tỉnh băng lâm quận chúa ở nàng trước mặt như thế bừa bãi gia vị ương cung băng lâm quận chúa vẻ mặt cười lạnh nhìn nhạc ninh quận chúa hiện tại biết sợ nhìn nhạc ninh quận chúa sợ hai dáng vẻ nàng tiến lên nâng lên nàng cằm. như thế nào hiện tại biết sợ đừng sợ nha ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái ngươi trên mặt tươi cười cực kỳ xán lạn Nhạc ninh quận chúa xem đến run bần bật, nhìn kia phó dáng vẻ, băng lâm quận chúa tưởng một cái bàn tay ném qua đi, nhưng nơi này vẫn là hoàng cung, vẫn là không cần khiến cho người khác chú ý cho thỏa đáng, vì thế hừ một tiếng, liền hướng cửa cung đi đến. Mặt khác một bên, quan ngữ giao đi ở đằng trước, hách vô song túi đầu đi theo. Hách vô song đột nhiên đi ở phía trước quan ngữ giao quay đầu tề, hách vô song nghe ngôn ngẩng đầu, nhìn quan ngữ giao. Chuyện gì? Hách vô song tựa hồ có điểm bất mãn nàng vừa rồi kêu hắn ra tới, ngự khí cũng không phải thực tốt trả lời. Ngươi có phải hay không thực thích băng lâm? Quan ngữ giao cười nhìn hách vô song, làm hách vô song lẳng lặng nhìn nàng. Nữ nhân này, lại muốn làm sao? Ngay sau đó nói, không thích, nàng chỉ là ta biểu muội mà thôi. Quan ngữ giao hết trô nói rồi, rõ ràng chính là thích, còn nói không thích, chẳng lẽ là sợ nàng đối phó hắn biểu muội? Hắn không khỏi cũng quá để mắt chính mình đi. Phải không? Như có như không ánh mắt ngắm hạ hách vô song, liền xoay người đi rồi. Hách vô song lạnh một khuôn mặt, nhậm gió thổi tán hắn màu tím tóc dài, thái dương tím phát theo phong cũng nhẹ nhàng bay, tựa như tựa một bức họa. Thật lâu sau đi theo quan ngữ giao phía sau, hai người ngồi trên cỗ kiệu, quan ngữ giao nheo lại đôi mắt, cùng trong hoàng thất người giao tiếp chính là mệnh, nhưng đại hoàng tử thiên dẫn cho nàng cảm giác lại không giống nhau. Là nàng sơ sót cái gì sao? Vì cái gì nàng cảm giác cái này thiên Duẫn có điểm kỳ quái cảm giác? Không nghĩ nghĩ nhiều, quan ngữ giao thanh tỉnh chính mình đầu, liền chìm vào trong lúc ngủ mơ. Một cái dưng bước, làm hại quan ngữ giao thiếu chút nữa ngã xuống cố kiệu, như mày, nhẹ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Hồi quân chúa, có một điều dân che ở cố kiệu trước, chúng tiểu nhân lập tức đem hắn đuổi đi thị vệ sợ quan ngữ giao phát lên khí, liền lập tức nói, Trước 157 thân sinh đệ đệ, quan ngữ giao ngồi thẳng thân mình, liền nhàn nhạt đáp, ân. Trong lúc vô ý sốc lên kiệu mảnh, nhìn đến bọn thị vệ chính kéo một người, người này. Không phải tiến cung trước gặp được người kia. Bị tiểu quán lao bản đá ra người kia sao. Quan ngữ giao cao mày liền đi ra cố kiệu. Châm đã nghe được nàng lời nói, các vị thị vệ hơi hơi sửng sốt liền đứng ở nơi đó bất động. Đem hắn nâng đến ta trước mặt tới thị vệ liền tuân thủ mệnh lệnh, đem người nhắc tới nàng trước mặt. Quan ngữ giao đi lên trước, nhẹ nhàng vén lên người nọ đầu tóc sau, đại thấy rõ dáng vẻ sau, nhìn xuống giật mình, kêu to kích động, gắt gao bắt lấy hắn hai tay, nước mắt chịu đựng không song sung dưới. Nhìn chung quanh rất nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm xem, quan ngữ giao hô to một tiếng, đem hắn nâng đến bên trong tiểu quan ngữ giao lúc này trong giọng nói có chứa một tia tức giận. Các vị thị vệ không biết sao lại thế này, nhưng vẫn là nghe toàn mệnh lệnh. Người chung quanh phát ra một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn quan ngữ giao, cảm thấy quan ngữ giao định là nhìn thấy vị này nam tử lớn lên ánh tuấn, liền đem hắn đưa tới phủ đệ, quan ngữ giao lại một chút không để ý tới người khác ánh mắt, thẳng đến trở lại bên trong tiệu. Bác nhi bác nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a. Quan ngữ giao vỗ bác nhi mặt, vội vàng kêu. Không sai. Trước mắt cái này nam tử chính là chính mình thân sinh đệ đệ, cho nên nàng mới có thể như thế giật mình. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao chính mình thân sinh đệ đệ ở chỗ này. Khó trách, khó trách nàng có một loại kỳ quái cảm giác, có một loại hảo cảm, nghĩ, gắt gao cắn môi. Là ai? Là ai đem chính mình thân sinh đệ đệ biến thành như vậy? Nhìn chính mình đệ đệ, quan ngữ giao tâm giống như xả kiến gặm cắn, cực đau cực đau. Lần trước bổ câu đưa thư, chỉ nói hắn muốn đi phát run, nàng nhìn đến tin khi, cực kỳ không vui, bởi vì bọn họ phụ thân căn bản chính là đem hắn đương công cụ giống nhau, căn bản là không yêu quý hắn, nhìn đến chính mình đệ đệ vì hắn quốc gia liều mạng như vậy, nàng đương nhiên sinh khí, như vậy hiện tại ai có thể nói cho nàng, hiện tại là chuyện như thế nào? Bác Nhi bác Nhi quan ngữ giao biên vô hắn mặt biên hô. Tỷ, là người sao? Lưu Thiên Bác mở mê mang hai mắt, nhìn quan ngữ giao, khoe miệng liền còn lộ ra một tia mỉm cười, kêu cười xem đến quan ngữ giao đều cực kỳ đau lòng. Là ta là ta, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tỷ tỉ sẽ bảo hộ ngươi, không có việc gì quan ngữ giao chậm rãi vớt vẹn Lưu Thiên bắt đầu. Lưu Thiên Bác cười nói, tỷ, có thể thấy ngươi thật tốt nói xong lúc sau, liền hôn mê bất tỉnh. Quan ngữ giao nước mắt trung quy là rớt xuống dưới, dọc theo đường đi mặt cực kỳ tái nhợt. Lẳng lặng làm Lưu Thiên Bắc nằm ở nàng trên đùi, vẫn không núp ních. Không biết qua bao lâu, cô kiệu bên ngoài thị vệ liền nói, Con chúa, nhạc thiên phủ tới rồi. Quan ngữ giao liền nói, đã biết, các ngươi đỡ hắn đến ta trong phòng, hơi có sai lầm, ta chém đầu của các ngươi lạnh lùng thanh âm làm bọn thị vệ có loại trong lòng run sợ cảm giác, nhưng không dám tưởng nhiều như vậy, vội vang nói, là là là. Tiến vào hai cái thị vệ đem Lưu Thiên Bắc nâng đến quan ngữ giao phòng. Có lẽ là va chạm tới rồi Lưu Thiên bắt đầu, Lưu Thiên bắc hơi chút dền rỉ một chút. Quan ngữ giao sắc bén ánh mắt đảo qua đi, ánh mắt kia xem đến hai cái thị vệ vội vàng thấp hèn đầu, trước nay đều không có thấy quận chúa như vậy đáng sợ ăn người biểu tình, người này đối nàng có như vậy quan trọng sao? Hai cái thị vệ trong lòng thầm nghĩ nói, nhưng lại không dám tưởng nhiều như vậy, vội vàng đem Lưu Thiên bắc cấp đỡ đi trở về. Theo sau hách vô song cũng hạ kiệu. Nhíu lại mày nhìn một màn này, hỏi bên cạnh gã sai vật, quân chúa khi nào nâng trở về người, hách vô song so quan ngữ giao đi chậm, căn bản không biết quan ngữ giao dừng lại cố kiệu, đem lưu thiên bắc nâng thượng sự tình, Chương một trăm năm mươi tám kinh mạch toàn đoạn, nô tài cũng không biết gã sai vật nhìn hách vô song biểu tình, không dám nói thêm cái gì, cho nên nói này ba chữ là an toàn nhất, quan ngữ giao nhìn thị vệ đem lưu thiên bắc nâng lên, chính mình cũng đi theo đứng lên. Theo đuôi ở phía sau, hai hàng lông mày gian đều hình thành một cái chữ xuyên, tâm tình thập phần kém. Hai cái thị vệ chậm rãi thật cẩn thận đem lưu thiên bác đặt ở trên giường, phóng hảo lúc sau liền nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao nhìn nhìn hai người, liền nói, các ngươi hai cái chức giúp hắn tắm gội, ta đợi lát nữa trở về. Quan ngữ giao nói xong lúc sau, liền hướng tiêu tuyệt thanh phương hướng đi đến. Không hề nghi ngờ chính là, tiêu tuyệt thanh ở làm sơ trần trong phòng. Tiêu tuyệt thanh phỏng trừng là nhàn đến nhàm chán, một bên ngồi ở trên bàn, một bên uống trà một bên đọc sách. Tuyệt thanh, hán thế nào? Quan ngữ giao bước vào phòng, nhìn đến tiêu tuyệt thanh liền hỏi nói. Tiêu tuyệt thanh giơ lên ôn nhu tươi cười, nói, không có việc gì, thực Mau liền đã tỉnh theo sau còn nói thêm, đã trở lại, mệt sao? Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Tiêu tuyệt thanh cầm trong tay đồ vật một phóng, đổ ly trà cấp quan ngữ giao quan ngữ dao một tiếp nhận tay vừa nhấc ngẩng đầu lên lộc cộc lộc cộc liền uống lên đi xuống còn muốn sao Tiêu tuyệt thanh hỏi quan ngữ dao lắc lắc đầu tỏ vẻ từ bỏ tuyệt thanh hắn nếu không có gì sự nói ngươi theo ta tới một chuyến quan ngữ dao không nghĩ ở chỗ này nói nàng cũng không biết lam sơ trần có thể hay không nghe được đến nàng không yên tâm cho nên vẫn là trở lại chính mình phòng đem sự tình lại nói thanh tương đối hảo nghĩ liền lôi kéo Tiêu Tuyệt Thanh hướng chính mình sân đi đến. "Làm sao vậy?" Lúc này mới chú ý tới quan ngữ giao có điểm không thích hợp, liền nhẹ giọng hỏi. Quan ngữ giao cắn cắn môi, nhìn Tiêu Tuyệt Thanh, nhẹ thở nói, "Cùng ta tới là được." Một đường lênh Tiêu Tuyệt Thanh đi vào chính mình trong viện, lúc này, Lưu Thiên Bắc đã bị bọn họ xử lý hảo, một thân tuyết trắng đế y y mặc ở trên người, nằm ở quan ngữ giao trên giường. Vừa nhìn thấy này phó dáng vẻ, tiêu tuyệt thanh đầu tiên là sử sốt nam nhân người này là giao nhi người nào xem như vậy hắn hẳn là bị thương hắn là ai lúc này quan ngữ giao không có tưởng nhiều như vậy không đi chú ý tới tiêu tuyệt thanh sắc mặt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên giường lưu thiên bác tiêu tuyệt thanh tái nhợt mặt tiêu, giao nhi vừa định nói chuyện lại bị quan ngữ giao sở đánh gãy tuyệt thanh đừng nói nhiều như vậy chứ giúp ta cứu hắn hảo sao Quan ngữ giao nhìn Tiêu Tuyệt Thanh lập tức nói. Tiêu Tuyệt Thanh nhìn nàng dáng vẻ, trong lòng đau xót, nhưng vẫn là gật gật đầu, ngồi ở quan ngữ giao mép giường. Chính hắn cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười, nằm ở hắn người thương trên giường nam nhân, còn muốn hắn tới cứu hắn, có loại ghen ghét tâm tình ở hắn trong lòng lần qua lộn lại. Tiêu Tuyệt Thanh tuy rằng đấy lòng không thoải mái, nhưng là còn thế trên giường người bắt mạch, đem xong mạch lúc sau, tâu mày, Giao nhi, hắn. Trong cơ thể kinh mạch toàn bộ chặt đứt thoát ra lời này ra, quan ngữ giao mặt đều thay đổi. Kinh mạch chặt đứt, đó là cái gì khái niệm? kia nhưng chính là cả đời đều không thể học võ công, cả đời đều lấy không dạy nổi binh khí, nàng đệ đệ thân là đại tướng quân, nếu không thể lấy binh khí, đó là kiểu gì thất vọng, thống khổ. Chớ có nói lấy binh khí, ngay cả lấy bình thường có điểm trọng đồ vật, đều sẽ lấy không dạy nổi. Vốn dĩ hắn ở thiên lân quốc liền không được cưa thích chỉ có thể dùng chiến tích tới làm hoàng thượng đối hắn thành kiến thiếu một chút. Phát sinh như vậy sự, thiên lân quốc địa vị tối cao giả, sợ là càng không thích hắn. Chỉ là, quan ngữ giao không rõ, bác nhi võ công cũng coi như là cực kỳ xuất chúng, là người nào có thể cho hắn kinh mạch toàn chặt đức. Hắn lại là như thế nào tới rồi Vân Vân quốc? Vì cái gì nàng đêm minh các hoàn toàn không có mấy tin tức này? Chương 159: Công chi lễ rất nhiều vấn đề đều quấn quanh ở quan ngữ giao trong lòng cực kỳ bực bội cùng thống khổ tuyệt thanh quan ngữ giao nhàn nhạt mở miệng nói tuyệt thanh sửng sốt nhìn nàng lược có chút suy nghĩ hán là ta thân sinh đệ đệ quan ngữ giao ánh mắt chậm rãi chuyển hướng trên giường nhân nhi mà tiêu tuyệt thanh nghe được lời này đại kinh thất sắc đệ đệ giao nhi không phải cô nhi sao như thế nào sẽ có cái đệ đệ đâu khoe miệng gợi lên một tia cười khổ Xem ra Giao Nhi vẫn là che giấu hắn rất nhiều chuyện, chính mình một chút đều không hiểu biết nàng, khi nào Giao Nhi mới đem sở hữu về chuyện của nàng nói cho hắn đâu. Cho nên, có thể hay không đem hắn chữa khỏi quan ngữ Giao cũng biết chính mình yêu cầu này thật là vô lý, chỉ kinh mạch. Đương kim trên đời còn không có mấy người có thể chữa khỏi, chính là nàng lại phong khinh vân đạm đối tiêu tuyệt thanh mở miệng. Thật là không biết nàng đối tiêu tuyệt thanh quá có tin tưởng. Vẫn là nàng cho rằng chị kinh mạch là kiện việc nhỏ. Ta biết ta yêu cầu này có chút. Chính là hắn là ta duy nhất thân nhân, duy nhất đệ đệ nàng không nghĩ nhìn đến bác Nhi thất vọng biểu tình. Hắn ở tiểu quán mua xe, phòng chừng sẽ biết chính mình kinh mạch toàn chặt ước, vô pháp lại dùng võ công sự thật đi. Nếu như vậy, nàng liền phải không mang tất cả chữa khỏi hắn, mặc kệ là cái gì đại giới, khó khăn. Giao Nhi đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến quan ngữ giao như vậy biểu tình. Như vậy không màng tất cả, như vậy vô đại giới vì một người, cỡ nào hy vọng có một ngày như vậy ánh mắt vì hắn xuất hiện. Cuối cùng tiêu tuyệt thanh gật gật đầu, cuối cùng đồng ý, đúng vậy, nàng như thế nào bỏ được quan ngữ giao thất vọng, nàng như thế nào bỏ được quan ngữ giao khó trách. Hùng chi hắn là giao nhi duy nhất đệ đệ, cũng là hắn cậu em vợ, không phải sao. Về sau, ta sẽ cùng ngươi giải thích này đó, về ta chuyện xưa xem tiêu tuyệt thanh gật đầu nàng như chút được gánh nặng tiến lên ôm tiêu tuyệt thanh tiêu tuyệt thanh thuận thế đem quan ngữ giao ôm vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tuyệt thanh chắc chắn ở bên cạnh ngươi tiêu tuyệt thanh nhẹ nhàng nói trong lòng lại có một tia như vậy an ủi quan ngữ giao nghe được hắn lời thề hai tay cánh tay càng thêm gắt gao ôm đây chính là ngươi nói không được đổi ý quan ngữ giao cười nói nhưng tiêu tuyệt thanh căn bản không có phát giác nàng có vui vẻ thành phần ở bên trong tiêu tuyệt thanh cuộc đời này ta tất không phụ ngươi. nàng ở trong lòng mặc niệm nói. tuyệt thanh thật sự có thể chưa khỏi sao? lơ đãng trước sau nói ra khẩu, trung quy vẫn là có như vậy một kia lo lắng. có thể thấy được nàng cũng không có ôm bao lớn hy vọng có thể đem lưu thiên bắc kinh mạch chứa khỏi. tiêu tuyệt thanh không nói gì, chỉ là vớt ve nàng đầu. tin tưởng ta, tin tưởng tuyệt thanh, tin tưởng phu quân của ngươi. giao nhi chúng ta tuy rằng là phu thê nhưng chu công chi lễ tửa hồ đều không có thi hành đi. Tiêu tuyệt thanh nhẹ nhàng nói, miệng cũng gợi lên một kia xấu xa tươi cười. Quan ngữ giao đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhón mũi chân, ở tuyệt thanh bên thai nói, chờ đem ngươi cậu em vợ kinh mạch chứa khỏi, nhận quân sử trí lời này nói mang điểm khiêu khích dí vị, làm tiêu tuyệt thanh tâm cũng ngứa. Giao nhi, đây chính là người nói, đến lúc đó không được đổi ý tiêu tuyệt thanh trong lòng rốt cuộc là có một chút như vậy vui vẻ. Vui sướng. Quan ngữ giao gật gật đầu, tuyệt thanh là thần y đi nhất định sẽ có biện pháp, nàng nên tin tưởng hắn, không phải sao. Quan ngữ giao cười nói, giao nhi có đổi ý đường sống sao. Nếu tiêu tuyệt thanh cùng nàng đều xác định quan hệ, đem chính mình giao cho tiêu tuyệt thanh, nàng cũng không có cảm thấy không ổn, mà nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Tiêu tuyệt thanh dùng thực tế hành động nói cho quan ngữ giao, không có kiêng kỵ cậu em vợ còn ở trên giường, liền một cái túi người. Hôn lên quan ngữ giao phấn nộn đôi môi, tuy rằng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng lần này so hướng thứ đều phải tới nhiệt liệt thả tình cảm mãnh liệt. Chương một trăm sáu mươi ngữ giao tức giận, làm quan ngữ giao cũng cầm lòng không đậu đi theo hắn trầm luân đi xuống. Tiêu tuyệt thanh bắt tay trầm rãi duỗi nhập quan ngữ giao trong quần áo, nay một đụng vào, làm quan ngữ giao liền đánh cái giật mình, lập tức đẩy ra tiêu tuyệt thanh, lại đem quần áo của mình sửa sang lại hảo sau. Vẻ mặt giận chừng mắt tiêu tuyệt thanh, mang điểm hờn dỗi Này dáng vẻ, tiêu tuyệt thanh nhìn đến sau nhịn xuống cất tiếng cười to xúc động, mà tâm tình của nàng cũng trở nên hào điểm. Giao nhi, chị kinh mạch sự, không phải ở một sớm một đêm, chúng ta trước phải có điểm kiên nhẫn tiêu tuyệt thanh chậm dai nói. Ta minh bạch quan ngữ giao đáp, vốn dĩ nàng yêu cầu liền quá mức, nàng lại sao lại như vậy hy vọng xa vời một sớm một đêm thuận tiện đành phải bác nhi sở đoạn kinh mạch. Tỷ Ta! Thực xin lỗi ngươi trên giường lưu thiên bác nỉ non, kia dáng vẻ xem đến quan ngữ giao cực kỳ đau lòng. Quan ngữ giao ngồi ở hắn mép giường, nhẹ nhàng nói, bác nhi, không có việc gì, không có việc gì, tỉ tỉ không trách ngươi vớt ve chính mình đệ đệ khuôn mặt tuấn tú, gương mặt này, cùng mẫu thân lớn lên như thế giống, thiên lân quốc hoàng thượng sao lại như vậy đối xử tử tế hắn. Tiêu tuyệt thanh lần đầu tiên nhìn đến giao nhi như vậy quan tâm một người. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái, liền tính hắn là giao nhi đệ đệ, chính là loại cảm giác này, chính là vô pháp che giấu, ai, không, có biện pháp, ai kêu hắn là giao nhi duy nhất đệ đệ. Chờ hắn hảo, nhất định tưởng chút biện pháp gì tới suốt hắn, tiêu tuyệt thanh cái này ghen ghét nam nhân dưới đáy lòng thầm nghĩ nói. Đáng thương Lưu Thiên Bắc còn ở trên giường hôn mê bất tỉnh liền lọt vào nhà mình tỷ phu tính kế. Im mắng tiêu tuyệt thanh nhìn bọn họ một hồi liền lui xuống. Nghe được đóng cửa thanh âm, quan ngữ giao lập tức đến ngoài cửa sổ, thổi một tiếng huýt sáo, lập tức có hai người quỳ gối quan ngữ giao trước mặt, minh chủ. Quan ngữ giao hung hăng nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, nhẫn hạ tâm không ngò, vì thế nói, minh tinh là làm cái gì ăn không biết. Vì sao bác nhi lại ở chỗ này? Ta xem tình báo các dứt khoát cũng không cần làm. Rõ ràng hôm qua mới nhìn đến tin, nói hắn muốn đi đánh giặc, chính là lưu thiên bác lại ở chỗ này thực sự lệnh nàng sinh khí. Hơn nữa lưu thiên Bắc đến vân vận quốc sự tình, minh tinh cũng không biết. Nàng như thế coi trọng người biến thành như vậy, nàng không hỏa mới là lạ. Minh chủ, tình báo các công việc bận rộn, hơi có sơ sẩy cũng là không thể tránh được. Huống hồ lưu thiên Bắc gửi thư dùng chính là thiên lân quốc bình thường phi cáp, đường xá xa xôi, không có mười ngày tả hữu, phi cáp cũng phi bất quá tới một vị ám vệ không người nói, hắn là minh tinh mang ra tới. Cùng minh tinh cảm tình tương đối hảo, tự nhiên là giúp đỡ minh tinh, nhưng mặt khác một vị ám vệ lại không nói lời nào. Lời này, quan ngữ giao tự hỏi một hồi, hắn nói không được đầy đủ là vô đạo lý, nàng từng nay tặng một con thanh vũ điểu cấp lưu thiên bác, nhưng lưu thiên bác lại liên tiếp dùng thanh vũ điểu, thanh vũ điểu là bọn họ đem mình các chuyên môn huấn luyện, chỉ cần hai ngày thời gian, liền có thể từ thiên lân quốc đến thiên vận quốc, so bình thường phi cấp muốn nhanh gần năm lần. Lưu Thiên Bắc dùng chính là hắn thiên lân quốc bình thường phi cáp, tự nhiên là so ra kém thanh vũ điểu. Lập tức kêu Minh Tinh điều tra Lưu Thiên Bắc vì sao sẽ xuất hiện thiên vận quốc, nếu không điều tra ra, têu nàng không cần làm lời này, quan ngữ giao nói được quá mức điểm, ngay cả hai vị ám vệ đều kinh ngạc một chút. Minh chủ ám vệ tựa hồ còn muốn nói gì, lại bị quan ngữ giao thưởng một trường, phun ra một ngụm màu tươi. Vô nghĩa không cần nhiều lời. Chỉ cần đem ta nói chuyển tới có thể quan ngữ giao ở đêm mình các tuy rằng có lãnh đạo, công chính, nghiêm túc chi danh, nhưng lại chưa từng có thương qua đêm mình các người. Là, minh chủ, lời này chúng ta nhất định đưa tới không nói lời nào vị kia ám vệ giờ phút này lên tiếng, liền vội vội mang theo bị thương ám vệ lập tức rời đi. Chương 161 đi ra ngoài một chuyến. kia lời nói, minh tinh nghe được lúc sau, phỏng chừng sẽ tìm nàng tính số đi. Nàng là làm sao vậy? Cứ nhiên bị thương đêm mình các người. Không có biện pháp, nàng nhìn đến Lưu Thiên Bắc như thế tình huống, đương nhiên sẽ kích động, không nghĩ tới nàng mới đầu nhìn đến Lưu Thiên Bắc tình huống, cỡ nào muốn giết người. Không biết qua bao lâu, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, là tiêu Tuyết thanh, hán bưng một mâm, mặt trên có này hai chén mạo nóng hầm hập yên, rất thơm rất thơm, có thịt gà hương vị, là thịt gà cháo. Giao nhi ăn trước điểm đi sáng sớm đi lên hoàng cung quan ngữ giao liền cơm sáng cũng không ăn tiêu tuyệt thanh lo lắng liền tự mình đi nấu thịt gà cháo cấp quan ngữ giao ăn quan ngữ giao nhìn không có gì ăn uống nhưng vẫn là từ tiêu tuyệt thanh trong tay tiếp nhận nàng biết nàng không thể suy sút không thể mất đi tin tưởng như vậy không ngừng tiêu tuyệt thanh sẽ lo lắng ngay cả trên giường lưu thiên bác khả năng đều sẽ tỉnh lại sau cửa trách nàng Quan ngữ giao như nhai sáp chậm rãi uống trong tay thịt gà cháo, tiêu tuyệt thanh tay nghề cực hảo, một đại nam nhân nguyện ý vì nàng xuống bếp, nàng còn có thể nói cái gì đó, trong lòng không có cảm động đó là không có khả năng. Tiêu tuyệt thanh bưng mặt khác một chén, bồi quan ngữ giao cùng nhau ăn lên, hắn biết, nàng không thích một người ăn cái gì, nàng thích đại gia hỏa cùng nhau ngồi ăn cơm, hắn không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là chỉ cần nàng thích liền hảo. Ăn xong qua đi. Quan ngữ giao đem không chén đặt ở một bên, nhẹ nhàng lau chùi môi. Giao nhi, còn muốn sao? Chờ đợi mắt to nhìn quan ngữ giao, hy vọng nàng gật đầu, sau đó lập tức đi giúp quan ngữ giao lại nấu. Đáng tiếc chính là quan ngữ giao cũng không muốn ăn, có lẽ là không ăn uống, có lẽ là no rồi, nàng là là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiêu tuyệt thanh liền thất vọng cúi đầu. Ta no rồi, ngươi xem ta bụng, đều căng đã chết nhìn ra tiêu tuyệt thanh ý tưởng quan ngữ dao giả dạng làm một bộ căng chết bộ dáng thuận tiện còn đĩnh đĩnh bụng vô vô chính mình bụng nhỏ tiêu tuyệt thanh xem quan ngữ dao bộ dáng kia tích cười toàn phi bất quá một hồi hắn liền cầm hai chỉ không chén lui xuống là đêm tĩnh hoang vắng đêm nay đêm tựa hồ có điểm bất đồng quan ngữ dao cùng tiêu tuyệt thanh vẫn luôn thủ lưu thiên bác sợ hắn có cái gì không ổn chỗ quan ngữ dao mở ra cửa sổ đột nhiên nhìn đến một trận pháo hoa Ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, liền xoay người. Tuyệt Thanh quan ngữ giao nhẹ nhàng kêu. Tiêu Tuyệt Thanh đang xem có quan hệ trị kinh mạch tương quan thư, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quan ngữ giao, nhẹ giọng hỏi: chuyện gì? Ta có chuyện quan trọng, trước đi ra ngoài một chuyến lời này, quan ngữ giao không có nói giả, xác thật là minh tinh kêu nàng đi đêm minh cắt, vừa rồi kia pháo hoa bên trong có mặt khác một loại pháo hoa, kia pháo hoa chỉ có đêm minh cắt có, hiếm khi người biết. Tiêu tuyệt thanh nhìn chằm chằm quan ngữ giao nhìn hảo một thời gian, cuối cùng chậm rãi điểm phía dưới, đi sớm về sớm. Tuy rằng hắn không biết quan ngữ giao có chuyện gì, nhưng là nàng nếu nói về sau sẽ đem hết thể đều nói cho hắn, hắn cần gì phải lo lắng. Quan ngữ giao nhẹ nhàng lên tiếng, liền chậm rãi đi ra ngoài cửa. Nhìn thoáng qua bên trong người, liền chậm rãi đem cửa đóng lại. Quan ngữ giao một đường hướng tới đêm minh các phương hướng đi đến, đêm minh các tổng bộ thập phần ẩn ấp tới tổng bộ kia cũng là thập phần phiền thoái. Quan ngữ giao đi vào đại môn, môn chậm rãi mở ra, môn không có bất luận kẻ nào tới mở ra, là tự động. Một màn này nếu là cho người khác nhìn đến, trong lòng khẳng định là sẽ nhịn không được sẽ kinh hách. Quan ngữ giao không hề kiên kỵ đi vào, ước chừng qua 30 phút thời gian, quan ngữ giao rốt cuộc tới tổng bộ. Đêm minh các đại sảnh, mặt trên có năm cái chỗ ngồi, trung gian chính là quan ngữ giao cái này minh chủ hai bên các hai cái châu ngồi hơi hơi muốn so quan ngữ giao châu ngồi muốn chiều tiếp theo điểm chương một trăm sáu mươi hai đệ nhất tình báo hộ pháp vẫn là không có minh chủ vị trí tới đại quan ngữ giao chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến minh thiên minh địa minh nguyệt cũng ở hơi hơi nhúng mày nàng cũng không có thông chi bọn họ tới xem ra là minh tinh tìm tới đi không có người cùng quan ngữ giao chào hỏi ngay cả bình thường nhất ôn hòa minh thiên Cùng nhất quyến rũ Minh Nguyệt cũng không có chủ động cùng quan ngữ giao chào hỏi. Xem ra, chính mình muốn ám vệ chuyển đạt cấp Minh tính nói, bọn họ ba cái đều nghe được. Quan ngữ giao không để bụng, chầm gì gì đi lên Minh chủ vị trí. Bên cạnh không có bất luận kẻ nào, toàn bộ đêm Minh các đều là im lặng. Quan ngữ giao biết bọn họ đều bị Minh Thiên bọn họ phái ra đi, bởi vì bọn họ năm người một khi ở thảo luận hoặc là thương lượng mùa sự kiện thời điểm, đều không mừng có người ngoài ở. Cho dù người này là đêm minh các người, có lẽ là bọn họ trời sinh tính đa nghi, cũng hoặc là trời sinh chính là cái dạng này. Quan ngữ giao ngồi ở minh chủ vị trí thượng, trên bàn bãi rất nhiều văn kiện, này đó văn kiện tùy tiện giống nhau lấy ra đi, đều là cực kỳ kinh người. Mô mô mô quan viên tham ô, mô mô mô quan viên bán quan, mô mô mô. Này đó, đều là đêm minh các tỉ mỉ điều tra tư liệu. Mà quan ngữ giao lại là khinh thường ngắm một chút. Triều đình thượng quan viên nói thực ra, không có một cái là không có nhược điểm, bọn họ đem minh các nắm giữ triều đình quan viên 40% bí mật. Này có lẽ thực kinh người, nhưng là bọn họ chỉ là yêu cầu điều tra bọn họ yêu cầu người tư liệu. Triều đình thượng là có bọn họ người, mà những người này cũng là triều đình thượng trắng trận táo bạo quan tốt viên. Hoàng thượng khả năng không hề nghĩ ngợi đến cư nhiên có loại sự tình này, bất quá đối quan ngữ giao tới nói, này đó không sao cả. Hiện tại quan trọng là, nàng đệ đệ vì sao sẽ xuất hiện ở thiên Vận quốc, vì sao lại sẽ kinh mạch toàn đoạn. Này đó mới là nàng muốn biết. Minh Thiên bốn người đều là lạnh mặt, tựa hồ là chờ quan ngữ giao mở miệng. Quan ngữ giao chậm rãi mở miệng nói, Minh Tinh, ngươi có cái gì hảo giải thích. Quan ngữ giao nói lời này, ánh mắt lại không có nhìn về phía Minh Tinh, chỉ là cúi đầu, nhìn trước kia cũ tư liệu. Minh Tinh giờ phút này cũng không có thường lui tới tơi cười nhà nhạt nói không có chuyện này nàng thật sự không có gì hảo thuyết thiên lân quốc cùng trạch tây quốc khai chiến trước đó nàng đã điều tra quá trạch tây quốc cũng không có cái gì võ công đặc biệt nhân vật lợi hại y theo lưu thiên bắc võ công tới nói trạch tây quốc cũng không có có thể thương đến lưu thiên bắc người nàng cũng thật sự là không biết thiên vận quốc ly thiên lân quốc cách xa nhau xa xôi lưu thiên bắc đang ở phát dun trong lúc như thế nào sẽ xuất hiện ở thiên vận quốc theo nàng phái đi thiên lân quốc thám tử hồi báo minh tinh mất tự nhiên nhíu nhíu mày minh tinh ngươi làm ta thực thất vọng quan ngữ giao trầm rãi nói trong tay lại là căng thẳng a giao minh nguyệt tưởng mở miệng minh thiên lại là lắc lắc đầu làm nàng không cần mở miệng minh nguyệt nhìn cắn cắn hằm răng lưu thiên bác đôi quan ngữ giao tới nói nhiều quan trọng bọn họ ba người đều biết lưu thiên bác ở bọn họ đem minh các chính là đệ nhất tình báo Đệ nhất tình báo ý tứ chính là có bất luận cái gì tình huống đều phải đệ nhất chuyển quay lại thiên vận quốc. Việc này, quan ngữ giao là thật sự tức giận. Nói cho ta, thám tử nói như thế nào? Quan ngữ giao chịu đựng tức giận, lệnh giọng hỏi. Minh Thiên nhìn quan ngữ giao, tao mày, Minh Tinh lại dầu miệng không nói lời nào, có thể là cảm thấy bị khuất, nàng nắm giữ tình báo bộ phận, cho tới nay đều không có ra quá cái gì sai, lại bởi vì chuyện này quan ngữ giao liền nói ra nói vậy thực sự lệnh nàng trái tim băng giá đương nhiên minh tinh chỉ biết lưu thiên bác tới rồi thiên vận quốc hơn nữa bị thương nhưng lại không biết hắn kinh mạch toàn đoạn sự tình nếu biết nàng tuyệt đối sẽ không cảm thấy tô cảnh giao giờ phút này có chút quá mức chương một trăm sáu mươi ba thật giả đệ đệ nhìn minh tinh không nói lời nào minh thiên chậm rãi nói a giao ngươi trước không cần kích động ta hoài nghi việc này nhìn nhìn quan ngữ giao muốn nói lại thôi Quan Ngữ giao lạnh giọng nói, nói, giờ phút này thanh âm có điểm hàn người. Minh Thiên than một tiếng, liền nói, thám tử hồi báo, Lưu Thiên Bắc đánh thắng trận, đang ở Thiên Lân Quốc khánh công. Lời này lệnh Quan Ngữ giao kinh hãi, cái gì? xác định. Quan Ngữ giao đều cầm lòng không đậu đứng lên, lớn tiếng nói, hai cái Lưu Thiên Bắc, sao có thể? ở chính mình phủ đệ nằm bắc nhi cái kia là thật sự, Quan Ngữ giao dựa vào cảm giác liền biết, chỉ là. Tại sao lại như vậy? Các loại ý tưởng ở quan ngữ giao trong óc hiện lên, nhìn quan ngữ giao thần sắc, bốn người biểu tình cũng là thập phần lạnh lùng. Giao nhi, ngươi phủ đệ cái kia lưu thiên bác xác định là thật sự. Minh thiên nhíu lại mày, chậm rãi nói. Tin tức này có điểm kinh người, hắn bắt đầu nghe được thời điểm, cũng là hoảng sợ. Trên đời thật sự có lớn lên giống nhau như lúc người. Hắn thật đúng là không tin. Đừng nói hắn không tin mặt khác ba người cũng sẽ không tin tưởng nhất định sẽ có cái gì âm mưu ở chu bị đến nỗi là cái gì bọn họ đem minh các căn bản còn không có điều tra ra bởi vì cái này âm mưu bọn họ không biết là nhằm vào ai quan ngữ giao chậm rãi không chế được chính mình cảm xúc nhìn minh thiên nói đều nói xong bảo thai chi gian co tâm linh cảm ứng ta tin tưởng phủ đệ cái kia là ta thân đệ đệ lưu thiên bắc quan ngữ giao thập phần chính xác nói không cho phép có người hoài nghi nàng Nghe được quan ngữ giao nói như vậy, bốn người cũng không biết nói cái gì đó. Ta tự mình đi thiên lân quốc cha đột nhiên Minh Điệu đứng lên, lệnh giọng nói. Biện pháp tốt nhất chính là đi nghiệm chứng hạ thiên lân quốc vị kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Minh Điệu nói xong, Minh Thiên lập tức nói, không được thân là đem minh các hộ pháp, là không thể tùy ý rời đi thiên vận quốc. Cái này, là bọn họ vài người định ra quy củ, vì chính là phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không biết trên đời người nhiều như vậy nói không có người biết bọn họ thân phận người đó là không có khả năng quan ngữ giao nhíu lại mày cũng không biết suy nghĩ cái gì vẫn là ta đi thôi minh nguyệt đột nhiên nói y ghi nàng ở thanh lâu đái lâu như vậy nhật tử đi thiên lân quốc tùy tiện tìm gian kỹ viện nháy mắt bạo hồng cũng không tin thông đồng không thượng lưu thiên bác hơn nữa một cái kỹ tử tiếp cận một người nam nhân kia nam nhân phòng bị tâm cũng sẽ không như vậy trọng cái này mấy người bọn họ đều hiểu biết cũng xác thật biết minh nguyệt đi điều tra là tốt nhất đúng rồi a giao ngươi có biết chúng ta ở thiên lân quốc thám tử có tám chín phần mười đều biến mất mình thiên chậm rãi nói quan ngữ giao nghe thấy cái này tin tức tâm cũng dần dần lạnh lên xem ra là có người biết bọn họ đem mình các bí mật đến tột cùng là ai nếu làm như vậy thiên lân quốc hoàng thất nàng có điểm không tin minh nguyệt mang lên một trăm tử sĩ tiến đến quan ngữ giao chậm rãi ngồi trở lại ghế trên chậm rãi dùng ngón tay gõ bàn gỗ một trăm tử sĩ minh nguyệt nhìn quan ngữ dao ánh mắt có điểm ngốc lăng một trăm tử sĩ đó là cái gì khái niệm một trăm tử sĩ bọn họ đêm minh các ít nhất muốn huấn luyện bốn năm tả hữu thập phần khó được a dao có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to nàng chỉ là đi điều tra một chút mà thôi không cần thiết lao sư động chúng như vậy đi không ta hoài nghi có cái gì âm mưu minh nguyệt Cho ta hảo hảo điều tra quan ngữ giao trong lòng có loại bất an cảm, nói không nên lời là cái gì, chỉ là lo lắng nói. Ân Minh Nguyệt biết nàng trực giác luôn luôn tới nay đều phi thường chuẩn, nàng liền gật gật đầu, đáp ứng rồi quan ngữ giao. Thuận tiện đem Thiên Linh đan mang theo trên người, ta nhưng không nghĩ sự tình còn không có điều tra ra tới, ngươi liền đã chết quan ngữ giao nói nói, ngắm mắt Minh Nguyệt. Chương 164 Bình an trở về. Minh Nguyệt cau mày, Cũng quá xem thường ta đi. Luận võ công, nàng thật là mấy người bọn họ chung nhất thứ, nhưng là nàng sẽ mê hoặc người. Hơn nữa nàng quản chính là thanh lâu, cho nên rất ít đi luyện võ công, nhưng là nàng võ công cũng không phải thực nhược hào đi. Tâm khó tránh khỏi bị quan ngữ giao nói có điểm khó chịu, nhưng là cũng biết nàng là quan tâm chính mình, liền gật gật đầu. Nhìn đến Minh Nguyệt gật đầu, quan ngữ giao cũng yên tâm cười cười. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại đi chuẩn bị. Một lát liền xuất phát đêm minh các chính là thích ở buổi tối làm việc, đây cũng là bọn họ hành sự quy tắc. Quan ngữ giao gật đầu, nói, bình an trở về. Mặt khác ba người đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhìn ba người lo lắng ánh mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười, ta lại không phải không trở lại, đến nỗi như vậy ánh mắt sao. Tốt xấu ta cũng là danh chấn giang hồ đêm minh các tứ đại hộ pháp chi nhất. Hảo hảo đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta minh nguyệt phất phất tay tựa hồ đối bọn họ ánh mắt cảm giác được không thể nơi hả ngay sau đó còn nói thêm hảo ta đi trước chuẩn bị đợi lát nữa ta liền xuất phát chuyện này quan ngữ giao thực sốt ruột nàng cũng rõ ràng cho nên nàng tính toán lập tức xuất phát hơn nữa đêm minh các người đều thích ở ban đêm làm việc đây là bọn họ đêm minh các cho tới nay làm việc phương pháp hiện giờ đều đã thói quen quan ngữ giao nhìn nhìn liền gật gật đầu Bình an trở về nàng không biết giờ phút này phải nói chút cái gì, chỉ nói nhẹ nhàng nói này bốn chữ. Minh Nguyệt gật gật đầu, chờ xem, việc này, ta nhất định cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Nói xong liền xoay người bước đi, đi chuẩn bị nàng sở yêu cầu đồ vật. Minh Thiên Minh địa minh tình ba người một đường nhìn nàng bóng dáng, lo lắng tâm tình ở trong lòng vòng tới vòng lui. A Giao, ngươi trách phạt ta đi minh tình đột nhiên quỷ gối quan ngữ Giao trước mặt, trầm giọng nói quan ngữ giao cuối cùng thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Minh tinh, ngươi biết ta đối với ngươi có bao nhiêu thất vọng sao? Mới đầu nàng làm Minh tinh quản lý tình báo các, là bởi vì nàng cảm thấy nữ hài tử so nam hài tử thận trọng, tình báo một phương diện, cho rằng nữ hài tử tới quản lý cũng sẽ tương đối hảo, nào biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta biết Minh tinh túi đầu, chậm rãi không nói. Minh thiên cùng Minh địa đối nhìn, cũng không biết nói cái gì đó. Thật lâu sau qua đi, quan ngữ giao nói, ngươi đứng lên đi. Minh tinh nghe xong, vẫn là không chịu đứng dậy, miệng cũng tựa hồ có điểm đô lên, quỷ khuất mắt tò tràn ngập nước mắt. Cái này nha đầu, quan ngữ giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lên, vẫn là muốn ta đỡ ngươi lên. Quan ngữ giao lạnh giọng nói, giờ phút này ngữ khí cũng tựa hồ có chút nghiêm túc. Minh tinh nghe được quan ngữ giao ngữ khí, liền chậm gì gì đứng lên. Minh Nguyệt không ở trong khoảng thời gian này. Ngươi phụ trách đem nàng phụ trách kia một bộ phận cấp chuẩn bị cho tốt, chờ nàng trở lại mới thôi. Chuyện này liền không truy cứu ngươi quan ngữ giao chậm dai nói, trước sau là lấy cái này nha đầu không có biện pháp. Cái này nha đầu cùng nàng cùng nhau từ nhỏ lớn lên, nàng như thế nào bỏ được thương tổn nàng. Nói trách phạt, kia cũng chỉ là lúc ấy nhất thời chi khí, thật muốn trách phạt, nàng nơi nào tàn nhẫn đến hạ này trái tim. Minh Thiên nhìn đến này phó cảnh tượng, cũng nở nụ cười. Trên mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân lệnh người cảm giác được thoải mái. Mà giống minh địa như vậy lánh khóc quặng cu é người, khoe miệng cũng gợi lên một tia độ cung. Nào biết minh tinh nghe được lời này, khóc giống lên, sông lên trước ôm quan ngữ dao, một phen nước mắt một phen nước mũi toàn sắt ở quan ngữ dao trên người, còn dùng sức ở quan ngữ dao trên mặt hôn lên. Quan ngữ dao không thể nề hà lắc lắc đầu, tính, tạm thời khiến cho nàng phóng túng lúc này đây, lần sau nhưng không cho mươi 165 nhân tình phương diện, ta liền biết ta giao đối ta tốt nhất Minh Tinh nói lại đứt quắng nước nở lên. Mấy người vâu ngữ nhìn Minh Tinh, Minh Địa càng là vẻ mặt ghét bỏ ánh mắt nhìn Minh Tinh, không có biện pháp, ai kêu Minh Địa có nho nhỏ thói ở sạch. Xem nàng đầy mặt nước mũi đầy mặt nước mắt, tự nhiên cảm giác được ghê tởm Minh Tinh thu thập hào sau, quan ngữ giao cùng mặt khác ba người cùng đưa Minh Nguyệt lên đường, đưa xong Minh Nguyệt lúc sau. Quan ngữ giao liền về tới phủ đệ. Giờ phút này phủ đệ có chút quẳng cú có lẽ là đêm tối, gió thổi đến quan ngữ giao đều có điểm lạnh. cầm lòng không đậu dùng hai tay xoa xoa chính mình cánh tay. Trầm rãi từng bước một hướng tới chính mình sân đi đến, nàng đến trở về nhìn xem lưu thiên bác thế nào. Đột nhiên một bóng người chắn nàng trước mặt, xử quan ngữ giao bước chân một chút ngừng lại. Trầm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt người này. Lam sơ trần nhìn quan ngữ giao, nói, Như vậy vãn trở về, đi nơi nào? Quan ngữ giao nhíu lại mày, không thích Lam Sơ Trần hỏi nàng loại này vấn đề, hắn tính nàng người nào, nàng đi nơi nào, quan hắn chuyện gì? Quan ngươi chuyện gì? Quan ngữ giao cơ hồ là thuận miệng mà ra, lập tức liền nói ra những lời này. Chắc hẳn phải vậy mà, quan ngữ giao ngữ khí đương nhiên không phải thực hảo, không có biện pháp, ai kêu Lam Sơ Trần người này lại nhiều lần chiếu phong cầm ly chỉ thị tới sát nàng. Đối với muốn chính mình tánh mạng người, nàng đương nhiên không có gì hảo cảm. Ngươi Lam Sơ Trần bị nàng ngữ khí sở kinh sợ đến, nửa ngày không giảng ra nói cái gì. Nếu không có việc gì nói, ta liền trở về nghỉ ngơi quan ngữ giao nói xong, liền nâng lên bước chân chuẩn bị về phía trước đi. Từ từ Lam Sơ Trần có lẽ là kích động cũng hoặc là xúc động. Bắt được nàng bóp cổ tay. Quan ngữ giao nhúng mày, như thế nào? Còn có việc... Làm sơ trần nhẫn tâm trong lòng bất mãn, theo sau nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Quan ngữ giao dơ lên tay tới, đình, nếu ngươi là tưởng nói này đó nói, như vậy, ta nói cho ngươi, không cần. Quan ngữ giao dùng tay đem hắn lôi kéo nàng bóp cổ tay cái tay kia cấp kéo xuống, liền lạnh lùng ngắm hắn liếc mắt một cái. Cứu hắn không phải nàng, không đang nói nói như vậy, quan ngữ giao cười cười, nàng chỉ là đem hắn mang về tới mà thôi, cứu hắn lại không phải nàng. Mà là kiểu vi hồ ly, hắn hẳn là cảm tạ chính là kiểu vi hồ ly. Lam sơ trần cao mày, quan ngữ giao, không thể hảo hảo nói chuyện sao. Nhìn lam sơ trần này phó dáng vẻ, quan ngữ giao nhịn xuống trong lòng sắc bùng nổ trạng thái. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Quan ngữ giao. Nếu ngươi đã cứu ta một cái mệnh, như vậy ta có thể vì ngươi làm một chuyện lam sơ trần tính cách không thích thiếu người đồ vật, đặc biệt là nhân tình phương diện. Hùng chi là hắn luôn luôn cho tới nay thập phần chán ghét thê chủ. Quan ngữ giao cười cười, này xem như báo ân sao. Quan ngữ giao để sắt vào lam sơ trần khuôn mặt tuấn tú, môi anh đảo khẽ mở, người xác định. Lam sơ trần đấy lòng tức khắc lỡ một nhịp, gật gật đầu. Kiên hảo! Ta muốn ngươi giết phong cầm ly quan ngữ giao nhìn trên mặt hắn biến hóa, thập phần cảm thấy xuất sắc. Vì cái gì? Hắn cũng là phu quân của ngươi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Nhắc tới phong cầm ly, Lam Sơ Trần phản ứng liền hơi có vẻ xúc động điểm. Hắn thập phần không rõ, là, hắn là đáp ứng rồi phong cầm ly tới giết chết nàng, chẳng lẽ nàng đã biết, cho nên hiện tại kêu hắn đi giết phong cầm ly? Rõ ràng là phụ thê, lại muốn như vậy tương tàn, hắn thập phần không mừng. Như thế nào, nếu làm không được, vậy ngươi liền cút đi quan ngữ giao bức lên trầm trọc tươi cười, nhìn Lam Sơ Trần. Lam Sơ Trần nao nao, nhìn chằm chằm quan ngữ giao châm trọc miệng cười, hắn không có làm sai cái gì, lại là ngươi phu quân, yêu cầu này ta làm không được. Thực hiện nhiên, Lam Sơ Trần cự tuyệt. mươi 166 hảo hảo nghỉ ngơi. Chắc hẳn phải vậy mà, Phong Cầm Ly cùng hắn là có thân thích quan hệ, cũng là có huyết thống quan hệ, Phong Cầm Ly so Lam Sơ Trần muốn lớn hơn 2 tuổi, là hắn biểu ca, là hắn trí thân người, hắn như thế nào sẽ sát chính mình trí thân người. Trừ phi hắn là điên rồi, Lam Sơ Trần cũng yên lặng nghĩ. Phu quân sao? Quan ngữ giao tự dêu cười cười. Như thế nào? Lam Sơ Trần hơi hơi nói, rốt cuộc bọn họ đều là đứng đăn bái đường rồi, đương nhiên là nàng phu quân. Quan ngữ giao ngắm Lam Sơ Trần liếc mắt một cái, xoay người bước đi. Các ngươi có đem ta trở thành thê tử tới đối lại sao? Lời này làm Lam Sơ Trần ngẩn ra, có điểm không rõ vì cái gì quan ngữ giao sẽ nói như vậy là bọn họ có thể nói là chưa từng có đem nàng trở thành thê tử đối đãi chính là hắn giống như trước nay cũng không có giáp mặt trâm trọc qua nàng làm nàng mất mặt đi đó là bởi vì hắn trước kia khinh thường cùng nàng nói chuyện quan ngự giao yên lặng nghĩ vô luận như thế nào ngươi đã cứu ta một mạng đây là sự thật ngay sau ngươi nếu là có yêu cầu liền có thể trực tiếp cùng ta nói lam sơ trần hướng tới quan ngự giao bóng dáng hét lớn quan ngự giao ngẩn ra Lại không có tạm dừng bao lâu, liền tiếp tục hướng chính mình sân đi đến. Mà Lam Sơ Trần còn lại là yên lặng nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nhìn không tới nàng bóng dáng mới thôi. Quan ngữ giao một đường trở lại chính mình trong viện, về tới chính mình phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Giao nhi, ngươi đã trở lại. Tiêu tuyệt thanh nhìn đến quan ngữ giao trở về lúc sau, liền vội vàng buông chính mình thư, liền cười nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao gật gật đầu, bác nhi tỉnh lại không có. Quan ngữ giao nhẹ giọng hỏi, tầm mắt rời về phía trên giường Lưu Thiên Bác. Tiêu tuyệt thanh gật gật đầu, không lâu trước đây tỉnh một lần, ta uy một ít dược cho hắn ăn. Hắn có nói cái gì sao? Nghe được hắn tỉnh lại tin tức, nàng trong lòng không thể nghi ngờ là buông xuống một cục đá. Hắn hỏi ngươi đi nơi nào? Tiêu tuyệt thanh túi đầu, chậm dãi nói. Ai quan ngữ giao nghĩ một đằng nói một nẻo thở dài. Giao nhi, ta nói với hắn ngươi có chuyện quan trọng đi ra ngoài. Thực mau trở về tới, hắn mới yên tâm tiếp tục nghỉ ngơi tiêu tuyệt thanh nhìn nàng biểu tình, lập tức giải thích nói. Quan ngữ dao gật gật đầu, giơ lên tươi cười, tuyệt thanh, thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, kế tiếp ta nhìn bác nhi có thể. Nhìn tiêu tuyệt thanh đôi mắt hạ quầng thơm mắt, nàng có chút không đành lòng, hắn mới trở về bao lâu, một hồi kêu hắn cứu lam sơ trần, một hồi bác nhi cũng muốn phiền thoái hắn, tuy rằng hắn là người mình thích, nhưng là nàng cũng không đành lòng. Không có việc gì, ta bồi ngươi tiêu tuyệt thanh nắm quan ngữ giao tay, ôn nhu nói. Lúc này quan ngữ giao không tự giác đỏ cái mũi, ta bồi ngươi, cỡ nào ấm áp ba chữ, ở nàng xem ra, so với ta ái ngươi muốn càng làm cho nàng mềm lòng hóa. Ân thật dày rộng mũi lệnh quan ngữ giao không nghĩ nói ra bất luận cái gì lời nói, chỉ là nhàn nhà tướng hắn một tiếng. Hai người bồi lưu thiên bắc vẫn luôn vẫn luôn ngợi, chút nào đều không cảm giác được mệnh. Quan ngữ dao dày nặng mắt hai mí chậm rãi hợp lên, cuối cùng, quan ngữ dao chịu không nổi liền nặng nghề đã ngủ. Tiêu tuyệt thanh im ắng nhìn quan ngữ dao, nhìn quan ngữ dao vẫn luôn tư thế này gần một nén nhang thời gian lúc sau, liền chậm rãi đứng lên, liền đem quan ngữ dao bế lên hướng cách vách xương phòng đi đến. Ở buông quan ngữ dao thời điểm, quan ngữ dao liền tỉnh lại, ánh mắt mê ly nhìn tiêu tuyệt thanh. Tuyệt thanh, không được. Ta muốn thủ bác nhi quan ngữ giao trong nháy mắt muốn đứng lên hướng phòng bên cạnh đi đến. Tiêu tuyệt thanh liền đem quan ngữ giao cấp ôm lấy, ở trên người nàng điểm ngủ huyệt trầm rãi nỉ non, giao nhi, có ta ở đây, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn quan ngữ giao vẻ mặt tiểu tụy dáng vẻ, hán tâm đã sớm không dễ chịu. mươi 167 bất quá mà thôi. Thân là một người nam nhân, thân là giao nhi phu quân, hán sao lại có thể làm quan ngữ giao như thế mệt mỏi. Hắn tưởng tượng cái đại nam nhân lẳng lặng thủ quan ngữ giao, ở nàng bên người bảo hộ nàng, có hắn ở, hắn không hy vọng nàng có bất luận cái gì phiền não sự tình. Nhẹ nhàng cúi người, ở quan ngữ giao môi anh đảo thượng hôn một chút, liền giúp nàng đắp chân đàng hoàng, liền xoay người mà đi. Lưu Thiên Bác, cái này cậu em vợ còn cần hắn xem chiếu. Tiêu tuyệt thanh ngồi ở ghế trên, nhìn trên giường Lưu Thiên Bác, trong lòng càng ngày càng có điểm bất mãn cảm giác. lắc lắc đầu Liền xoay người, túi đầu, nhìn trên bàn một đống lớn thư tịch Này đó chị kinh mạch thư, căn bản không có nhiều ít dùng. Tiêu tuyệt thanh không cấm xoa xoa huyệt thái dương, hơi giảm bất chính mình đau đớn. Xem ra cần thiết nói. Lại muốn đi thiên tuyết sơn một lần. Nói vậy nơi đó nhất định có hắn yêu cầu thư tịch. Đột nhiên cựu vĩ hồ ly xuất hiện ở hắn trước mặt, lúc gần lúc hiện, chọc tiêu tuyệt thanh có điểm không nghề phiền không có việc gì không cần ở trước mặt ta hà thoảng cầm lấy thư tịch trên tay ném hướng cửu vĩ hồ ly cửu vĩ hồ ly hơi hơi nhún mày giống như nó không có chọc tới hắn đi đúng rồi cửu vĩ hồ ly ở thiên tuyết sơn đãi lâu như vậy hẳn là biết trị kinh mạch biện pháp đi cũng tỉnh hắn lại xoay chuyển trời đất tuyết sơn một chuyến nghĩ liền nâng lên khuôn mặt tuấn tú nét mặt biểu lộ ôn nhu tươi cười nhìn cửu vĩ hồ ly cửu vĩ hồ ly nhìn tiêu tuyệt thanh tươi cười Hơi hơi run run thân mình. Cửu vĩ hồ ly, ta đối với ngươi hảo đi. Tiêu tuyệt thanh giờ này khắc này dơ lên cuộc đời này tuyệt đối chưa từng có tươi cười nhìn cửu vĩ hồ ly. Nào biết cửu vĩ hồ ly, trên mặt đất viết, ngươi có cái gì âm mưu? Nhìn trên mặt đất tự, tiêu tuyệt thanh ngẩn người, cái gì âm mưu, đến nỗi như vậy sao. Tiêu tuyệt thanh lập tức lạnh mặt, liền lập tức vọt tới cửu vĩ hồ ly trước mặt, ngáy mắt đem nó giá trụ. Chắc hẳn phải vậy mà. Cửu vĩ hồ ly phát ra thê lương tiếng kêu thẳng thiết. ngàn không nên bạn không nên xuất hiện ở tiêu tuyệt thanh trước mặt, này nha căn bản không phải người tốt. Một đêm ngủ ngon, quan ngữ giao mở mông lung hai mắt, nháy mắt đem chăn đá đến một bên, liền lập tức vọt tới cách vách xương phòng. Tuyệt thanh. Không có nhìn đến tiêu tuyệt thanh bóng dáng, quan ngữ giao nghi hoặc nhìn quét phòng nội, lại kêu to hai tiếng, như cũ không ai lý. Giao nhi. Tiêu tuyệt thanh xuất hiện ở cửa. Nghi hoặc nhìn quan ngữ giao biểu tình, tựa hồ có điểm sốt ruột dáng vẻ, là vì hắn sao? Quan ngữ giao ngừng đầu, nhìn tiêu tuyệt thanh nói, ngươi đi đâu? Bắt lấy tiêu tuyệt thanh cánh tay, lo lắng biểu tình ở trên mặt. Tiêu tuyệt thanh cười cười, ta vừa mới chỉ là đi thượng cái nhà xí mà thôi. Này giải thích làm quan ngữ giao không chỗ dung thân, tiêu tuyệt thanh đi thượng cái nhà xí mà thôi, nàng liền cấp thành cái dạng này, xem... Nhìn xem tiêu tuyệt thanh nhịn cười nhăn kia phó dáng vẻ, ra hỏa này, đáy lòng cười phiên thiên đi. Không cho cười quan ngữ giao lạnh mặt, bất mãn nói. Tiêu tuyệt thanh chấn định gật đầu, hảo hảo hảo, không cười không cười chính là khỏe miệng kia hơi hơi hướng về phía trước nết lên độ cung, cũng không phải là như vậy. Nhìn tiêu tuyệt thanh như vậy, quan ngữ giao hừ một tiếng, liền chuyển hướng nhìn Lưu Thiên Bác. Nào biết Lưu Thiên Bác chính cười khanh khách nhìn bọn họ? Tỷ! ngươi cùng ta tỷ phu thật đúng là đậu lưu thiên bác nói còn cười lộ ra chỉnh tề mà trắng tinh hàm răng bác nhi ngươi tỉnh quan ngữ giao lập tức xông lên trước khẩn trương hỏi lưu thiên bác nào biết lưu thiên bác bước lên bất đắc di tươi cười tỉ ta không có việc gì bất quá chính là kinh mạch chặt đứt mà thôi chương một trăm sáu mươi tám há có thể không giận tuy rằng khẩu khí phong khinh vân đạm chính là quan ngữ giao sao lại không biết hắn đáy lòng đau bác nhi ngươi yên tâm tỷ nhất định sẽ chữa khỏi ngươi nhìn lưu thiên bác dáng vẻ quan ngữ giao tâm nhịn không được chua xuất lên xem đây là nàng hảo đệ đệ rõ ràng liền khổ sở muốn chết lại còn chống tươi cười an ủi nàng như vậy hắn lệnh quan ngữ giao càng thêm đau lòng lên kinh mạch chặt đứt sao lại có thể trị lưu thiên bác từ từ phe phẩy đầu hoàn toàn không trông cậy vào có thể chữa khỏi bác nhi quan ngữ giao dùng sức bắt lấy lưu thiên bác đôi tay Nhữ lại mày nói. Lưu Thiên Bác ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn quan ngữ giao nghiêm túc biểu tình, hắn tỉ tỉ, nghiêm túc thời điểm, dáng vẻ là đẹp nhất. Kia đôi mắt tựa hồ muốn đem hắn hít vào đi. Hắn là ngươi tỉ phu tiêu tuyệt thanh, tiêu tuyệt thanh ngươi biết đi, thiên hạ đệ nhất thần y sao lại có hắn trị không hết bệnh. Quan ngữ giao tay cực kỳ dùng sức, tựa hồ muốn đem tin tưởng truyền lại cấp Lưu Thiên Bác. Lưu Thiên Bác trong lòng kinh hãi, tiêu tuyệt thanh. Hắn biết quan ngữ giao vài vị phu quân đều phi thường chán ghét quan ngữ giao, lại như thế nào sẽ giúp hắn chữa bệnh. Nháy mắt dùng khó hiểu ánh mắt nhìn quan ngữ giao. Việc này về sau cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi nghĩ hắn có thể đem ngươi kinh mạch chữa khỏi có thể thân là song bảo thai tỷ tỷ quan ngữ giao. Đương nhiên biết Lưu Thiên Bắc muốn hỏi cái gì, lập tức sờ sờ hắn đầu, nhẹ giọng nói: "Lưu Thiên Bắc không hề nói cái gì đó, chỉ là chậm rãi gật đầu." Hắn đương nhiên là hy vọng chính mình kinh mạch có thể trị hảo, ai hy vọng đương một phế nhân. Chưa khỏi kinh mạch, hắn nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, lấy toán đoán giận. Này bút trướng, đã thật sâu khắc ở Lưu Thiên Bác trong lòng. Quan ngữ giao nhìn nhà mình đệ đệ phản ứng, tức khắc thả lỏng xuống dưới. Bác Nhi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Thiên vận quốc? Quan ngữ giao nghiêm túc biểu tình hỏi Lưu Thiên Bác. Này Lưu Thiên Bác theo bản năng nhìn mắt tiêu tuyệt thanh. Có điểm lo lắng ý vị. Ngay sau đó lại nhìn quan ngữ giao, quan ngữ giao gật gật đầu, lưu thiên bắc liền thả lỏng xuống dưới. Ngay sau đó trên mặt biểu tình cũng càng thêm trầm trọng lên, không thấy vẻ tươi cười. Ta vốn dĩ cùng trạch Tây Quốc một trận tử chiến, không nghĩ tới trạch Tây Quốc Hoàng thượng cùng ta triều Hoàng hậu cùng với nhị Hoàng tử Liên Hợp, muốn giết ta, sau đó mưu quyền xoan vị, rồi sau đó lại đem láo ra hỏa giết, giá hỏa ở ta trên người. Lưu Thiên Bác nói phong khinh vân đạm, phảng phất một chút đều không thèm để ý, cũng tựa hồ cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Lưu Thiên Bác vừa nói xong, quan ngữ giao cả khuôn mặt đều tản ra một cổ tức giận. Nàng cũng biết Lưu Thiên Bác nói lao ra hỏa là ai, còn còn không phải là bọn họ thân sinh phụ thân. Hôm nay lân quốc quả thực không một cái người tốt, nhà mình đệ đệ dùng tánh mạng tới bảo hộ bọn họ quốc gia, lãnh thổ, lại là như vậy đối đại hắn, nàng há có thể không giận quan ngữ giao biết thiên lân quốc vị kia láo ra hỏa không mừng hoàng hậu cũng không thích hoàng hậu sở sinh nhị hoàng tử cũng liền ý nghĩa kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng có thể không hắn phân cho nên đây là cái gọi là cầu nóng nảy nhảy tường hắn có phải hay không không được quan ngữ giao chậm rãi nói trên mặt tức giận cũng chậm rãi tính xuống dưới nàng trong miệng cái kia hắn đương nhiên chính là nàng thân sinh phụ thân lưu thiên bác sửng sốt khẽ gật đầu thái úy hay nói chỉ sợ không có nhiều ít thời gian Tuy rằng là bọn họ thân sinh phụ thân, chính là bọn họ lại cái gì cảm giác đều không có. Nga! Phải không? Quan ngữ giao tự dễ cười cười, nhanh như vậy liền không được. Thật là lệnh nàng thất vọng. Hán lập di chỉ không. Quan ngữ giao theo sau nói. mươi 169 đặc biệt mùi hương. Lưu Thiên bác nhàn nhạt gật đầu, cao mày nói, hán lập đại hoàng tử vì chữ quân. Trong giọng nói mang điểm chán ghét có thể thấy được lưu thiên bắc cũng không thế nào thích vị này đại hoàng tử đại hoàng tử quan ngữ dao nhịn không được khẽ cười một tiếng cái kia đại hoàng tử cái gì cũng tốt duy nhất không tốt chính là thích nhằm vào lưu thiên bắc đương nhiên đây cũng là trải qua lão gia hỏa ngầm đồng ý nếu không ai dám khi dễ một cái hoàng tử cái kia lão gia hỏa chính là chết cũng không nghĩ buông tha lưu thiên bắc có thể thấy được có bao nhiêu tàn nhẫn có bao nhiêu độc bác nhi ngươi có thể tưởng tượng đương hắn cái kia vị trí quan ngữ giao vươn tay vuốt ve lưu thiên bắt đầu lưu thiên Bắc do dự một chút cuối cùng gật đầu tỷ ta tưởng hoàng hậu cùng với đại hoàng tử nhị hoàng tử đều sẽ không bỏ qua hắn huống hồ hoàng hậu cùng nhị hoàng tử đã biết thiên vận quốc quan ngữ giao chính là hắn tỷ tỷ không lâu sẽ có số đông nhân mã tiến đến ám sát hắn nhưng không nghĩ cả đời đều quá bị ám sát sinh hoạt cho nên hắn muốn ngồi trên kia tối cao vị trí Như vậy, không chỉ có hắn an toàn, hắn tỷ tỷ cũng an toàn. Hảo, tỷ nhất định sẽ giúp ngươi quan ngữ giao nỉ non. Ánh mắt phát ra kiên định tín nhiệm. Tiêu Tuyệt Thanh ở một bên nghe, câu mày nghe bọn họ đối thoại, hắn rất nghi hoặc. Hắn là Thiên Lân quốc người, cùng Trạch Tây quốc một trận tử chiến, gần nhất cũng chỉ có Thiên Lân quốc cùng Trạch Tây quốc đại chiến. Tiêu Tuyệt Thanh thật sự là nghĩ không ra cái gì. Tốt nhất khẳng định Lưu Thiên Bác là Thiên Lân quốc người. Hơn nữa rất có khả năng là trong hoàng thất người. Đương nhiên, nay chỉ là tiêu tuyệt thanh suy đoán, chân chính sự thật còn phải đợi quan ngữ giao có nguyện ý hay không nói cho hắn. Ngay sau đó dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn quét Lưu Thiên Bác, lại khiến cho quan ngữ giao bất mãn. Tuyệt thanh quan ngữ giao giờ phút này thanh âm cũng thay đổi có điểm lãnh. Tiêu tuyệt thanh chú ý tới thất thố, liền dùng xin lỗi ánh mắt cùng Lưu Thiên Bác nói lời xin lỗi, ngay sau đó nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao khe khẽ thở dài, tâm cũng ngay sau đó mềm xuống dưới. Giao nhi. Tuyệt thanh, có không đi phân phó phòng bếp làm điểm ăn lại đây? Quan ngữ giao đương nhiên biết tiêu tuyệt thanh muốn nói cái gì, ngay sau đó lập tức đánh gãy. Tiêu tuyệt thanh dừng lại tưởng lời nói, liền gật gật đầu. Ngay sau đó lấy ra một viên thuốc viên, cái này trước làm hắn ăn vào đi, đối hắn kinh mạch sẽ có chỗ lợi. Quan ngữ giao tiếp nhận kia viên thuốc viên, gật gật đầu. Tiêu tuyệt thanh liền hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Người kinh mạch là ai hủy? Quan ngữ giao đem thuốc viên đưa cho Lưu Thiên Bác, thuận tiện đổ chén nước cấp Lưu Thiên Bác, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng nói, Lưu Thiên Bác chậm rãi cúi đầu, tiếp nhận quan ngữ giao thuốc viên, sau đó đưa vào trong miệng. Người nọ võ công cự cao, ta chỉ là bị hắn một trường, lại không dự đoán được sẽ như vậy Lưu Thiên Bác lại tiếp tục nói, càng thêm cảm thấy chính mình vô dụng. Liền một trưởng đều tiếp không xuống dưới Trên người nhưng có cái gì đặc thù Quan ngữ giao theo sau hỏi Lưu Thiên Bắc chậm rãi hồi tưởng lúc trước tình huống Ngay sau đó lắc lắc đầu Thật sự vô dụng cái gì đáng giá chú ý địa phương Kia thích khách thân cao còn muốn hình thể đều là người bình thường Tuy tiện đến chợ tìm Đều là một đống Duy nhất chính là Nghĩ liền lập tức nói Đúng rồi, có Người nọ trên người có một cổ mùi hương Thực đặc biệt ta hình dung không ra lưu thiên bắc liều mạng nghĩ kia cổ mùi hương rốt cuộc là cái gì mùi hương lại vẫn là không nghĩ ra được là cái gì mùi hương quan ngữ giao lập tức nói lưu thiên bắc thất vọng lắc lắc đầu nếu lại làm ta nghe một lần ta nhất định nhận ra tới kia hương vị quá đặc biệt ta hình dung không ra kia hương vị làm lưu thiên bắc thập phần rồi dám căn bản không biết hình dung như thế nào Chương một trăm bảy mươi đủ mất mặt quan ngữ giao nhíu lại mày mùi hương Thật lao phiền thoái, quang tưởng dựa vào mùi hương tới tìm người, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, đối phương hủy hoại nhà mình đệ đệ kinh mạch chuyện này, quan ngữ giao vô luận như thế nào đều không thể tha thứ. Nàng phải dùng tận đêm minh các lực lượng, đi tìm trên người có chứa mùi thơm lạ lùng hương vị người. Đúng rồi. Thì Lưu Thiên bắc nói, nâng lên mặt, nhìn nhà mình tỉ tỉ. Làm sao vậy? Quan ngữ giao ôn hòa nói. Lưu Thiên bắc cắn cắn môi. Liền nói, hoàng hậu biết người cùng ta quan hệ. Nghe được lời này quan ngữ giao cao mày, ngay sau đó lập tức buông ra. Không có việc gì, ta ở chỗ này là thiên vận quốc của chúa, nàng xa ở thiên lân quốc, không thể lấy ta thế nào quan ngữ giao giơ lên tươi cười, không nghĩ làm lưu thiên bác lo lắng. Nhưng là lưu thiên bác theo sau lại muốn nói gì, lại bị quan ngữ giao đánh gãy. Không có gì nhưng là, ngươi tỷ võ công thế nào người còn không biết sao. Có mấy người có thể lấy ta thế nào? Lời này, quan ngữ giao không phải nói mạnh miệng, sự thật như thế. trừ bỏ nàng sư phụ, có thể hoàn toàn áp chế nàng, nhưng không ai có thể lấy nàng thế nào. Còn có chính là Minh Địa cùng Tô Thiên Hiên, cùng nàng là lực lượng ngang nhau trình độ. trừ bỏ này ba người, nàng không biết còn có ai cùng nàng là tương đương trình độ. Nghe được quan ngữ giao nói như vậy, Lưu Thiên Bắc cũng không biết nói cái gì đó, chỉ là nhàn nhạt cúi đầu. Tỉ, ta hảo vô dụng đúng hay không lưu thiên bắc đột nhiên có cảm mà phát nói như thế nào sẽ ta đệ đệ là trên đời nhất đồng người quan ngữ giao cười nói kia tươi cười ở trên mặt phảng phất lưu thiên bắc chính là nàng cả đời kiêu ngạo không phải lưu thiên bắc lắc đầu ta ở thiên lân quốc phát run chính là tưởng đạt được binh quyền như vậy liền không cần sợ hãi bọn họ cũng tưởng bảo hộ tỷ ngay sau đó sau lại lại cười khổ một tiếng chính là ta hiện giờ cái gì đều không có còn chạy tới thiên vận quốc, liên lụy tỷ tỷ, đang đào vong trên đường, ta đều hận không thể chết cho xong việc, như vậy liền không cần liên lụy tỷ. Quan ngữ giao đau lòng nhìn lưu thiên bác, mũi tửa hồ có điểm vẽ ẩm cảm giác. Nói vậy ngươi sao lại có thể có loại suy nghĩ này? Quan ngữ giao giả vờ tức giận bộ dáng nói, ngươi là tỷ tỷ hiện giờ ở trên đời duy nhất thân nhân, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng, nếu ngươi đã chết, ngươi có thể tưởng tượng quá tỷ tỷ làm sao bây giờ? Về sau ta nếu là đã chết, như thế nào hạ hoàng tuyển đi gặp mẫu thân? Lưu Thiên Bác nghe quan ngữ giao theo như lời nói, nửa ngày chưa nói ra cái gì, chỉ là lẳng lặng nằm ở trên giường. Khoe mắt kia giọt lệ thủy lại hiện ra hắn giờ phút này tâm tình. Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ có cái loại này ý tưởng? Nếu hắn đã chết, thì không được thương tâm chết. Hắn còn muốn lưu chữ này mệnh đi đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, đi đoạt lại hẳn là thuộc về bọn họ đồ vật còn phải dùng chính mình sở hữu lực lượng đi bảo hộ hắn nhất trí thân người. Hảo, một đại nam nhân có cái gì hảo khóc. Quan ngữ giao đem lưu thiên bác chạy xuống nước mắt lau khô lúc sau, chậm dai nói. Liên ở ngay lúc này, tiêu tuyệt thanh đi đến, trong tay bưng một ít đồ ăn sáng. Giao nhi, có thể ăn tiêu tuyệt thanh lấy thực thiện rất nhiều, xem ra là chuẩn bị ba người phân. ân quan ngữ giao gật gật đầu. Quan ngữ giao theo sau trọn mi nhìn nhà mình đệ đệ. Ngươi là chính mình lên ăn, vẫn là muốn ta uy ngươi ăn. Lưu Thiên Bác xấu hổ cười, ta chính mình ăn, chính mình ăn. Bị nhà mình tỉ tỉ phát hiện chính mình khóc đã đủ mất mặt, còn muốn uy hắn ăn cơm. trừ phi hắn mặt đều từ bỏ. Hắn cũng minh bạch quan ngữ giao ý tứ, liền vội vội đứng lên, đi đến ghế tròn ngồi lên. Ai, hắn vẫn là cái người bệnh, vì cái gì đãi ngộ như vậy kém. Chương 171 băng lâm hàng nghĩa. Ba người ngồi ở ghế tròn thượng, ăn trên bàn bữa sáng. Tiểu thư tiểu thư cửa truyền đến tiểu quân nhi thanh âm.